Thú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyền Trì Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chương mục phát sóng ngày hôm nay, Thú Quỳnh và ban biên tập của Đình Tùng Voi sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyền Thương Vợ được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Và ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, Thú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị nội dung chi tiết của tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ Chu Ninh sửng sợ, lát đầu liên tục Cô ta không chấp nhận sự thật Không chấp nhận việc minh phong vì lan quê Mà đánh mình, rồi đuổi mình ra khỏi nhà Tất cả những thứ khi nảy trong đầu Chu Ninh Chỉ là giả, là tưởng tượng Mình phòng yêu cô ta nhiều như vậy, chắc chắn không có chuyện đuổi cô ta đi. Nhìn dáng vẻ thớt tờn của Chu Ninh, hạ hạ khinh thường ra mặt. Chắc cô vẫn chưa tin đây là sự thật đâu nhỉ. Vậy thì để tôi nhắc lại cho cô biết, cậu chủ muốn cô cút khỏi đây, biến mất khỏi tầm mắt cậu chủ. Không, không thể nào, tôi là người anh ấy yêu nhất, anh ấy không thể làm vậy với tôi. Tiểu thư chú, cô bị chứng hoang tưởng sao? Cậu chủ yêu cô, thì đâu có đuổi cô đi. Không, cô thì biết cái gì chứ. Anh ấy yêu tôi, chủ nhân nơi này là tôi. Sao tôi có thể đi được chứ? ha hà khoanh tây trước ngực, lời lẽ chén nhạo như bột xô nước lạnh, dội thẳng vào, dập tác ảo tưởng của chú Ninh. Chủ nhân căn nhà này là Lan Quê. Vị trí mạnh phu dân, cũng là của cô ấy, không phải của cô. Mình phòng bế Lan Quê lên phòng. Hắn vứt mạnh cô xuống giường Giữ chặt tay cô trên đầu Lấy tờ đơn ly hôn trên tay cô Vò nát rồi ném xuống đất Tôi vừa đi khỏi nhà không bao lâu Em đã tìm cách chạy trốn Muốn thoát khỏi tôi đến thế sao Anh không nhốt em Sao phải, phải trốn chứ Đừng nghĩ tới việc ly hôn Tôi sẽ không nhốt em Làng quầy im lặng Quay mặt sang hướng khác Bắt cô từ bỏ chuyện ly hôn là điều không thể Cô muốn rời khỏi đây cũng vì lý do đó Mà kể hắn cười nghép cô thế nào Cô nhất quyết sẽ không từ bỏ Cơn tức giận của Minh Phong Hiện rõ trên khuôn mặt Đôi mắt đỏ ngầu Dán chặt lên cơ thể cô Nhưng hắn lại không thể tiến tới Minh Phong chậm rãi buông tay khỏi người lan quê Hắn ngồi dậy Cố kìm nén Tôi không muốn làm cho em đâu Đừng bướng bỉnh cãi lời tôi nữa Là quê ngạc nhiên Trước hành đồng của Minh Phong Hắn không cười nghép cô như mọi khi, không trút hết giận dữ lên cơ thể cô. Hắn điềm tĩnh chịu buông ta cho cô, tậm chí còn dịu dàng với cô hơn. Điểm này khác với tính cách thường ngày của hắn. Mới có vài ngày không gặp, Minh Phong đã đuổi tái độ tới mức này. Có phải hắn lại âm mưu chuyện gì nữa hay không? Chuyện vừa xảy ra khiến Minh Phong nhức đầu, không muốn nhắc tới. Hắn đứng dậy, cởi bỏ áo quát ra ngoài, nới lỏng cà vạt Vài chiếc cúc áo trên người được tháo ra để lộ cuốn ngực săn chắc. Mình phòng đưa mắt nhìn về phía lan quê. Mới khi nãy cô còn nghĩ ắn tay đuổi, có lẽ bây giờ đành phải suy nghĩ lại. Hắn vẫn lưu manh, thích bắt ép người khác như trước. Mình phòng nằm xuống giường, hắn bắt lấy tay cô kéo về chỗ mình. Cả người cô ngã xuống, tuần tiện gối đầu trên tay hắn. Mình phòng nhân cơ hội, ôm chặt lan quê trong lòng. Hắn phùi mặt vào hổng cổ cô, hơi thở ấm nóng và lên da thịt. Là quê đẩy hắn ra nhưng bất thành. Tay cô buông thỏng không chạm vào người hắn. Cô nhìn Minh Phong bớt giác hỏi. Khi này anh đánh trụ ninh, anh không thấy có lỗi với cô ấy sao? Cô ta đáng bị như thế. Cô ấy là người anh chờ đợi suốt 3 năm, là người anh ngày đêm mong nhớ, chẳng phải... Anh rất yêu cô ấy sao? Minh Phong gừng lại vài giây. Sau đó mới đáp Đây không phải là chuyện của em Hắn đã nói tới như thế Cô liền im lặng không đáp Dù sao hắn nói cũng đúng Chuyện này sớm thôi sẽ không là chuyện của cô nữa Thời gian lặng lẽ trôi qua chừng một lúc lâu Lại quê cúi đầu nhìn Minh Phong Cô cảm nhận được hơi thở nặng nị của hắn Có vẻ ba ngày qua Hắn đã làm việc kiệt sức Làng quê lây nhẹ người Minh Phong Hắn chồng gọi tên hắn Minh Phong, Minh Phong Cô cứ làm như vậy vài lần Đến khi chắc chắn hắn đã ngủ say mới yên tâm Cô nhẹ nhàng gỡ tay Minh Phong ra khỏi người Từng hành động đều vô cùng cẩn tận Hệt như sợ hắn phát hiện ra Rời khỏi vòng tay của Minh Phong Là quê nhanh chóng lục loại túi đồ của hắn Sau một hồi loay hoay Cuối cùng cô cũng tìm được chìa khóa Là quê mừng sở, nhãn miệng cười hạnh phúc Cô nhanh chần tiến tới chỗ cửa chính, vội vàng mở khóa. Âm thanh từ tấm bản lệ rì sát vang lên. Là quê thành công rời khỏi phòng. Trong tượng cử chỉ, cô cố gắng gây tiếng động nhỏ nhất có thể. Nhưng Minh Phong vẫn biết cô đang làm gì. Hắn biết mọi thứ, nhưng lại vẫn vợ như không nghe thấy, không nhìn thấy. Hắn để cô đi, vì hắn chắc chắn cô sẽ phải quay trở về bên hắn. Đôi khi chơi một vài trò chơi đuổi bắt, không hề tốn sức đuổi với hắn. Mình Phong nằm nghỉ thêm một lúc lâu Tới khi tiếng đồng dưới nhà phát ra Thu hút sự chú ý của hắn rồi khỏi phòng riêng Mình Phong từ tốn bước xuống lầu Hắn kẹ châu mầy khi nghe tiếng ồn ào Dường mùi thơm quen thuộc thoang thoảng nơi cánh mũi Lại xoa dịu sự khó chịu ấy Đứng trước cửa bếp Mình Phong ngạc nhiên khi thấy bóng dáng nhỏ bé của lan quê Đang lầy hoầy nấu ăn Hắn cứ nghĩ sau khi lấy được chịu quá Cô đã bỏ đi Như xem ra, lần này hắn không cần phải cất công tìm kiếm. Chậm dài bước tới gần chỗ lan quê, mình phòng vòng tay ra phía trước, ôm lấy cô từ đằng sau. Hắn từ đầu lên vai cô, giọng nói trầm ấm thì tầm bên tay. Em làm gì đây? Tính trò mới hay sao? Em đấu ít tù an thôi, không rảnh để bày trò đâu. Mọi thứ đã bày ra trước mặt hắn, vậy mà hắn vẫn có suy nghĩ xấu xa trong đầu. Làng quê dừng tay, quay người đối diện với minh phòng Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, ngập ngừng nói ra yêu cầu Anh có thể đừng nhốt em trong phòng có được không? Em đã từ bỏ việc ly hôn sao? Em không chạy trốn, anh cũng thấy mà Em còn muốn ở trong vòng mãi Tôi hỏi em từ bỏ việc ly hôn rồi sao? Làng quê im lặng không đáp Cô đã cố tình né tránh câu hỏi ấy Vậy mà Minh Phong vẫn bắt ép cô trả lời cho bằng được. Làng quầy cuối cầm mặt xuống, hai tay vần về vạt áo tới nhầu nhĩ Cô nên nói thế nào để án không nghi ngờ đây. Tiếp tục bị nhốt trong căn phòng đó, cô không thể chịu đựng nổi nữa. Sự ngột ngạc, bị bắt ấy, đang dần giết chết cô. Bị giam lỏng trong bốn bức tường, chẳng khác nào bị cầm tụ. Ở đó cô không dám thở. Minh Phong nâng cầm lan quê lên hắn miết nhẹ bờ môi hồng mềm mại trụi cúi xuống chiếm đoạt hắn dựa lấy đầu cô cố định hai tay để cô không vụn vẫy được một lúc Minh Phong mới buông tay hắn rời gọi đôi môi cô cảm giác ngọt ngào vẫn còn đồng lại hắn muốn tiếp tục nhưng sợ cô khó chịu nên phải kiềm chế làng quê ho lên sạc sùa hít thở thật sâu để lấy dưỡng khí hiện giờ cô chẳng còn sức để đùi cò với hắn Minh Phong mỉm cười thích thú, mơn trớn gọ má. Tôi sẽ không nhốp em nữa. Lan quê ngạc nhiên hỏi lại. Anh nói thật chứ? Nếu em dám bỏ trốn, thì không có chuyện thoát ra lần nữa đâu. Lan quê gật đầu liên tục. Cô chỉ cần không bị giam lỏng. Em dọn cơm cho anh. Ừ. Minh Phong ngồi xuống ghế, chờ Lan quê mang cơm lên trước bạn. Mưa cơm tối hôm nay là bữa ăn đầu tiên hắn cảm thấy ngon miệng. Lan quê ngồi đối diện với hắn, nhìn cách hắn thưởng thức đồ ăn do mình làm. Cô hỏi hắn, anh không che dưỡng thứ này dơ bẩn, chỉ dành cho chó rửa sao? Lan quê dứt lời, mình phong ho lên sạc sụa. Thức ăn vừa nuốt xuống liền bị ngẹ ngứa ở cổ. Hắn vỗ ngực liên tục, cốc nước bên cạnh uống đến cạn nước. Lúc này hắn mới thở nổi Sau cần nghẹn suýt chết ấy Minh Phong nhìn Lan quê Rồi lại tránh mặt sẵn hưởng khác Hắn đưa tay che miệng ho vài tiếng Không chê Những món em nấu đều rất ngon Ngon là được rồi Anh ăn tiếp đi Minh Phong gật đầu cuối cả mặt xuống Hắn gấp thức ăn vào bát Liên tục mà chẳng dám ngẩn đầu lên Một phần vì xấu hổ Phần khác là vì không thể đối diện trực tiếp Trước kia hắn che những món ăn này dơ bẩn Thậm chí còn vứt chúng vào tùm sát Mắng chửi đồ cô nấu đến chó cũng không muốn ăn Nhưng hiện tại chính hắn là người Đang ăn chúng một cách ngon miệng Dùng sau bữa tối Làng quê theo chân Minh Phong lên trên phòng Cô đi sau lưng hắn Cẩn tận đóng cửa lại Cô muốn chắc chắn Hắn sẽ không nhận lúc cô không để ý Mà quá cửa một lần nữa Lại gần chỗ Minh Phong đứng Lan quê chủ động gửi cà vạc cho hắn Hắn buồn tay xuống để cô làm giúp mình Cà vạc được tháo xuống Minh Phong liền đứng dậy hỏi Em muốn xin tôi chuyện gì nữa đúng không? Em... Lan quê không ngờ tâm tư của mình Lại bị Minh Phong nhìn thấu Quả thực cô đang có chuyện muốn thương lượng với hắn Tuy không thường xuyên ở cạnh Lan quê Nhưng chút tâm cơ này chẳng lẽ Minh Phong lại không đoán ra Cũng giống như bữa cơm hôm nay Cô chủ động nấu ăn Những món mà hắn thích Đối lại hắn sẽ không nhốt cô trong phòng Nói đi Tuần tai tôi sẽ đồng ý Lại quê lưỡng lưỡi đôi chốt rồi mở lời Minh Phong Anh trả điện thoại cho em được không Mấy ngày bị hắn nhốt trong phòng Cứa bị khóa kín Điện thoại cũng bị tịch tu Cô không có cách nào liên lạc bên ngoài Bây giờ hắn chấp nhận Thả cô ra ngoài như vậy Cũng nên trả những thứ thuộc về cô Khỏe môi mình vòng khẽ công lên Nở một đùa cười chế dịu Hắn nghiêng đầu nhìn cô Ánh mắt đầy phán xét Muốn lấy điện thoại để liên lạc với quân hào đúng chứ Mấy ngày hôm nay cầm điện thoại của em Tôi thấy hắn gọi điện nhắn tin cũng nhiều đấy Sao? Có hẹn bỏ trốn cùng nhau à? Anh cùng đưa cũng được Em không cần đưa đâu Viện lưỡi Minh Phong còn độc hơn cả rắn rết Hắn đúng là kiểu người thích khiêu khích người khác bằng mấy lời cay nghiệt. Chỉ có đầu óc của hắn mới nghĩ ra được những thứ đó. Làng quê quay lưng lại, Minh Phong liền kéo cô về phía hắn. tôi nói đúng quá nên em không cần nữa sao? ai thôi đi, em không có ý định đấy. Làng quê Trừng mát nhìn Minh Phong. Mấy lời này của hắn cùng nghe đến chán trường. Bản thân cũng không muốn cố gắng giải thích để hắn hiểu. Bây giờ hắn muốn nghĩ cô thế nào cũng được. Cô chẳng bận tâm Cô trồng mắt hắn là loại người gì Mình phòng buồn tay khỏi người lan quê Hắn đột cột bế cô trên tay Lan quê hoang mang Sốt sắn hỏi hắn Anh lại bày trò gì nữa Thả em xuống Không phải em muốn lấy lại đồ của mình sao Tôi muốn xem thái độ của em như thế nào Rồi tôi sẽ trả Em không cần Anh thả em xuống Để nước trong bồn lâu quá sẽ không còn ấm Không tắm được nữa Minh Phong bể lan quê vào phòng tắm Hắn để cô đứng xuống đất Đưa một tay vào bồn thử nước Tay còn lại giữ chặt Không để cô trốn Lan quê nhìn toán qua Cũng đoán được ý định xấu xa của Minh Phong Cô tính bỏ chạy Nhưng hắn vẫn nhanh hơn cô một bước Kiểm tra nước xong Cảm thấy nước đủ ấm Minh Phong liền quay sang phía lan quê Hắn đưa tay lên Chủ động cởi cúc áo giúp cô Cô vội vàng ngăn hắn lại giữ chặt áo Anh đừng có làm bậy, muốn tắm, anh tự đi mà tắm. Còn đồ của em, anh không trả cũng được. Vào đến đây rồi em không tắm không được đâu. Em không muốn. Cơ thể em chưa phải tôi chưa từng nhìn qua. Lần trước cũng đã tắm chung, em còn ngại sao? Lan quê trường mắt, cô không đùi cò với hắn. Để mặt Minh Phong đứng phía sau, cô cài lại cúc áo, chuẩn bị ra ngoài. Minh Phong bế Lan quê trên tay. Thẳng tuần đặt cô trong bồn nước Làng quê có phản cán Nhưng cũng chẳng làm được gì Minh Phong Làng sương mờ ảo Bốc hơi từ dòng nước ấm Làng quê trong mắt Minh Phong Càng đẹp đẽ Bỗng dường hắn kéo cô sát lại phía hắn Cô hoảng hốt Anh nói chỉ tắm tôi mà Vậy chúng ta chỉ tắm tôi Làng quê ngồi yên đối diện Cô không dám cử động Hay di chuyển Mà ngồi yên một chỗ Cô sợ bản thân công yên phận Hắn lại đánh liều Đi qua giới hạn Hơi nước bốc lên trong khoảng cách gần như thế Là quê cảm thấy rõ Mình phòng Thân hình to lớn của hắn bao trọn lấy người cô Từng cái bắp tay Khuôn ngực hay cơ bụng Đều rất sàng chắc Không phải cô chưa từng chạm vào hắn Chỉ là chưa từng có cơ hội nhìn kỹ Tới như thế Là quỳ khẽ dứa mẩy Cô phát hiện trên vai Minh Phong có một dấu vết gì đó rất kỳ lạ. Cô cũng vì tò mò, không kìm nén được mà chủ động lại gần xem thử. Trên vai của hắn có một dấu răng khá sâu, hình như đã thành sẹo. Xem ra lúc bị cắn, hắn cũng rất đau đớn. Minh Phong thấy Lan Quê chăm chú, nhìn vào vết thương trên vai. Hắn liền trở người lại gần cô. Thấy nó quen không? Lan Quê chớp mát vài cái rồi gật đầu. Mình phòng miết nhẹ môi Mỉm cười Cái miệng nhỏ này của em làm đấy Anh đang trách em sao Tôi không trách Có vết của em trên người cùng tốt Em muốn cắn tôi nữa hay không Không thèm Lan quê xì mặt Quay lưng về phía hắn Mấy chuyện thế này cô đâu ham hố gì chứ Tại hôm đó hắn cưỡng ép Cô buộc phải tìm cách thoát thân Nhưng rồi cuối cùng vẫn bị hắn Chiếm lấy cơ thể Minh Phong ôm lấy Lan Quê từ phía sau Hắn cắn nhẹ lên vành tay cô Tị tầm Ở lại bên tôi có được không Lan Quê ngạc nhiên Cả người bất động Cô cảm thấy những lời Minh Phong nói Không phải đang ra lệnh Chúng giống như một sự cầu xin Lúc trước hắn mong cô biến mất Cọi mắt hắn từng giây từng phút Bây giờ lại hạ mình xin cô ở lại bên cạnh Hắn đối xử tệ với Chu Ninh Bất ngờ dịu dàng với cô Có phải vì hắn muốn tự cảm giác mới lạ Nên mới hành xử như vậy Tâm tư của hắn không hiểu nổi Càng cố gắng hiểu nhiều Càng khiến bản thân mệt mỏi Nhưng nếu không hiểu Cô sợ mình sẽ sai lầm thêm lần nữa Sợ mình lại ngu ngốc Đâm đầu vào những thứ viễn vong Hơi thởi đều đặn của Minh Phong Lướt nhẹ trên người lan quê Hắn nói Lúc trước em luôn muốn tôi đối xử tốt với em Bây giờ tôi thực hiện Em đừng đi có được không Làng quê vẫn chọn cách im lặng Đáp lại câu hỏi của hắn Mọi chuyện đã rõ ràng tới như thế Hắn vẫn muốn làm có cô sao Mình phòng vuốt và mái tóc sối của làng quê Hắn nâng niu cô từng chút một Sợ cô mệt, cô đau Hắn mỉm cười dịu dàng hỏi Em thấy có chịu chỗ nào không Làng quê lát đầu hỏi hắn một câu khác Căn phòng này trước đây không phải là nơi Anh dành riêng cho chú Ninh sao Bây giờ những đồ vật của cô ấy ở đâu? Mình phòng im lặng không đáp La Quê cũng không muốn làm khó hắn Cô cười gượng Không ở đây Vậy anh đưa chúng đến một căn nhà khác Cho cô ấy rồi sao? Không phải tôi... Em chỉ tiện hỏi tôi không có gì đâu La Quê cuối cả mặt xuống Hai tay cô ôm chặt lấy người Không để hắn chạm tới Cô nằm trong lòng hắn Căn bản không thể có khoảng cách Nhưng ít nhất Cũng không để mọi chuyện đi quá xa như lúc đầu Minh Phong Anh thay đổi căn phòng này Từ khi nào thế Từ lúc em bước vào Gương mặt lan quê Lộ rõ vẻ ngạc nhiên Cô chẳng thầm cảm kích sự thay đổi Của Minh Phong Ngược lại còn chăm chọc hắn một câu Vì em bước vào Khiến căn phòng này không sạch sẽ Nên anh mới chuyển mọi thứ đi sao Tôi không có ý này Tôi... Không có là được rồi Anh không cần phải giải thích Làng quê không đồi cò với Minh Phong Cô chỉ đang trả đũa Những lần hắn nghi ngờ cô và quân hạo Dù sao chuyện ngắn đưa Những kỹ vật đó sang nơi khác Hay thế nào cũng là chuyện của hắn Cô vì nhất tò mò Nên mới hỏi Là quê hiểu rõ vị trí của bản thân Cô không đòi hỏi quá nhiều Làng quê Đồ của em tôi để trong tủ, em muốn lấy lúc nào cũng được Mình phòng xuống nước, hà dòng chủ động mở lời Nhưng đáp lại hắn, là khoảng không tĩnh lặng Là khuyên nhắm nghiêng mắt lại, vờ như không quan tâm Trong lòng hắn có vài điều muốn nói Ngạc nổi cổ ổng có thứ gì đó chèn ngang, không thể nói thành lời Vậy nên những điều hắn muốn cô biết, mãi mãi ở sau bên trong Hắn muốn cô biết Ngày cô bước vào căn phòng này Hắn liền thay đổi toàn bộ mọi thứ Không phải vì hắn ghê tởm cô Mà bởi vì giây phút ấy Nơi này đã không dành riêng cho người phụ nữ khác Đáng tiếc Dù hắn có nói ra Cô cũng sẽ không tin đó là sự thật Bầu trời đêm tĩnh lặng rụ xuống Cả căn phòng ngập tràn trong im lặng Chỉ còn lại tiếng tở đều đặn Cùng với nhịp tim trong lòng ngược Tỉnh dậy vào sáng hôm sau Làng quê quay người sang bên cạnh Minh Phong vẫn nằm bên cạnh cô Ôm cô thật chặt Cả đêm hôm qua Hắn giữ nguyên tự thế Không di chuyển dù chỉ một chút Hắn không để cô rời khỏi vòng tay Làng quê nhìn đồng hồ treo tường Cô chậm rãi gỡ tay Minh Phong ra Để hắn không thức dậy giữa chừng Cô cẩn thận từng chút một Rời khỏi trường Làng quê tiến tới chỗ Lấy điện thoại Cất bên tủ Rồi cô đi ra ngoài Bước xuống dưới lầu Lan Khuê tranh thủ lúc minh vong chưa dậy Cô gọi điện cho một người Cô bấm một dãy số dài trên màn hình Chờ đợi người bên kia hồi âm Rất dành sau đó Từ đầu dây bên kia Truyền tới chồng nói của một người đàn ông Văn phòng luật sư Hải xin nghe Ờ chào anh Tôi là người mấy hôm trước Đã đặt lịch hàng bên anh Cô là cô Trương đúng chứ Dạ đúng rồi là tôi Mấy hôm trước không thấy cô liên lạc lại Tôi cứ nghĩ cô đã thay đổi quyết định chứ Lan quê cười trừ gượng gạo đáp Xảy ra một số chuyện riêng Nên tôi không thể gọi lại cho anh tôi Bây giờ tôi muốn gửi đơn Được phương lị hôn lên tòa Cần phải làm gì Cuộc nói chuyện giữa Lan quê và luật sư Hải Diễn ra không quá lâu Vừa đủ để hai người trao đổi Một số vấn đề cần thiết Kết thúc cuộc gọi Lan quê cảm thấy rất nhẹ nhõm Mấy ngày nay lo lắng không yên Cuối cùng cô cũng đã trút được hết gánh nặng ra bên ngoài. Chuyện ly hôn nếu cứ trì hoãn, chẳng biết bao giờ mới kết thúc. Khó khăn lắm, Minh Phong mới đồng ý để cô ra ngoài, nên tận dụng thời gian lúc nào hay lúc ấy. Làng quê xóa lịch sử cuộc gọi rồi trở lại trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Giờ này có lẽ Minh Phong đã thức dậy. Khoảng 10 phút sau, Minh Phong xuống nhà với bộ đô vest. Nghe tiếng đồng trong bếp. Hắn liền nhanh chân bước tới Đứng sau cánh cửa nhìn bóng lưng nhỏ bé Đang chầm chủ nấu nướng Hắn chủ động lại gần ôm lấy cô từ phía sau Là quê cảm thấy hoảng loạn Vì hành động bất ngờ ấy Quay sang nhìn Minh Phong cô nói Anh ngồi xuống ghế đi Em nấu xong rồi Em đâu cần phải vất vả như thế Sau này có người giúp việc sẽ làm thế Chuyện có giúp việc sau này tính Em làm được hôm nào Thì vẫn sẽ làm Minh Phong đặt đồ ăn trên tay Lan Quê xuống Lan Quê khẽ đẩy Minh Phong ra ngoài Châu mày khó chịu Được rồi, anh đang sáng đi rồi còn đi làm nữa Tôi vẫn đang ăn đó thôi Minh Phong, em không đùa đâu Đồ ăn gội mất rồi đó Được rồi, tôi ăn Minh Phong buồn tay khỏi người cô Lan Quê cũng nhanh chóng dọn đồ ra bàn cho hắn Cùng hắn dùng bữa sáng bên cạnh nhau Suốt bữa ăn Là quê không nói chuyện nhiều tâm trí cô hiện giờ chỉ toàn nghĩ tới Những lời luật sư nói Thời gian cô ở cạnh hắn không còn nhiều Mặc dù trước đây hắn đối xử Tồi tệ với cô đến mức nào Cô vẫn muốn rời đi trong bình yên Ít nhất thì Từ giờ cho đến khi hắn nhận được Đơn triệu tập từ tòa về việc ly hôn Bộ công khí giữa hai người Cứ như hiện tại là tốt nhất Minh Phong đến làm việc ở công ty Là quê tiếp tục chuỗi công việc thường ngày ở nhà Sau khi chú Ninh bị đuổi đi Minh Phong cũng đã cho Hà Hà nghỉ việc Không phải vì cô ta làm không tốt Chỉ đơn giản là Hắn chỉ muốn có hai người trong biệt thự mà tôi Không có người ngoài Minh Phong cũng dễ dàng làm mấy chuyện Thiếu đứng đắn với cô hơn Là quê chẳng có tâm trạng nghĩ ngợi nhiều như thế Cô dọn dẹp nhà cửa rồi lên phòng Bắt đầu sắp xếp Những vật dùng riêng vào trong ba li. Nếu đợi đến ngày ly hôn xong mới chuẩn bị Cô sợ không đủ thời gian Nên muốn hoàn thành trước Một ngày trôi qua rất nhanh Mị Phong ngồi trong phòng làm việc Lúc nghỉ tay nhìn đồng hồ Đi phát hiện ra bây giờ đã hơn 6 giờ tối Hắn nhớ tới cô vợ nhỏ ở nhà Vội vàng sắp xếp đồ đạc lên bàn Chuẩn bị về nhà Mấy ngày nay quen với cuồng quay công việc Nên hắn cứ làm mà không chú ý thời gian Giờ đã có lý do để trở về Hắn cũng chẳng bần tâm nhiều tới công việc nữa Minh Phong đứng dậy với tay lấy áo khoác sau ghế, mặc vào người. Hắn chuẩn bị rời khỏi phòng thì tiếng chuông điện thoại rêu lên chặn đứng. Nhìn dậy số lạ trên màn hình, Minh Phong nhiếu mẩy. Hắn lưỡng lựa một lúc rồi bắt máy. Alo. Từ đầu dây bên kia truyền tới giọng nói gấp gáp của một người phụ nữ. Xin hỏi anh có phải là người nhà của cô chú không? Phải. Cô ấy có chuyện gì sao? Hiện tại cô chú đang cấp cứu trong bệnh viện. Tình trạng đang rất nguy kịch Anh mau tới tăm người nhà đi Minh Phong cướp máy Lập tức chạy tới bệnh viện tâm Chu Ninh Hắn không có nhiều thời gian để hỏi cô ta Đã xảy ra chuyện gì Mà phải vào viện Điều quan trọng nhất bây giờ là cô ta thế nào Là quê ở nhà đợi Minh Phong về Dùng cơm tối Đồ ăn bầy biển đẹp mắt Nhưng đã ngủi lạnh vì công tay bóng dáng của anh đâu Nhìn đồng hồ cũng đã muộn Làng quê không dám gọi cho Minh Phong Cô sợ mình làm phiền hắn lúc đang họp Hoặc là xen ngang vào chuyện riêng tư của hắn Ngồi trên sofa trong phòng khách Làng quê khẽ thở dại một tiếng Trước đây cậu phải chưa từng đợi hắn về Chỉ là lần này cô bỗng chốc cảm thấy không lạnh Làng quê ngã mình dưới chiếc ghế Vừa định chợp mắt một lúc Tiếng động lớn bên ngoài đột ngột vang lên Thu hút sự chú ý của cô Làng quê quay người sang bên cạnh Cô phát hiện ra bóng dáng của Minh Phong đứng trước cửa, cô còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã gấp gáp chạy tới chỗ cô. Nhìn bộ dạng nhét nhát lúc này của hắn, cô đoán chắc đã có chuyện không hay xảy ra. sắc mặt của hắn tái nhợt, hoảng loạn đến cùng cực, trong ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi, giống như thể lo lắng sắp mất điều gì đó. Hắn làm cho cô bất an, sốt sáng hỏi. Minh Phong, anh sao vậy? Có chuyện gì rồi sao? Minh Phong đột ngột nắm lấy tay làng quê, bàn tay hắn sung rảy, miệng lưỡi lắp bắp mãi mới nói thành tiếng. Làng quê, là quê, em... em hiến máu cho chú Ninh có được không? Minh Phong, anh vừa nói gì thế? Em hiến máu cho chú Ninh có được không? Làng quê như chết lặng tại chỗ, hóa ra việc khiến cho Minh Phong lo lắng tới mức này lại liên quan tới chú Ninh. Hắn muốn cô hiến máu cho cô ta. Chẳng lẽ hắn không biết tình trạng sức khỏe của cô thế nào sao? Cổ hồng lan khuê nghẹn ứa, nuốt nước bọt cũng khó khăn. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe. Chú Ninh gặp chuyện gì, tại sao phải cần máu? Có người phát hiện Chu Ninh tự tử trong nhà riêng, hiện giờ đang cấp cứu trong bệnh viện. Nhưng cô ấy mất rất nhiều máu, mà cô ấy... Cô ấy trùng nhóm máu với em, nên anh vội vã về đây để xin em chuyện này tôi đúng không? Bị Lan Quê nói trúng tiềm đen, Minh Phong cuối gặm mặt xuống, gợt đầu đáp lại. Hắn không dám đối diện với cô sau những gì bản thân đã làm. Hắn biết cô giận hắn, nhưng hắn không còn lựa chọn khác. Nhóm máu của chú Ninh là nhóm máu hiếm, người duy nhất giúp được hắn lúc này chỉ có cô. Minh Phong nắm chặt tay Lan Quê, hắn hà dòng xuống nước cầu xin. Lan Quê, xin em hãy hiến máu cho chú Ninh có được không? Cô ấy đang rất nguy kịch. Lan Quê mỉm cười. Vẫn đôi mắt ấy, nhìn hắn. Em hiến cũng được thôi. Nhưng anh phải làm cho em một việc. Em nói đi, việc gì tôi cũng có thể. Chầm rạy rút tay ra khỏi tay Minh Phong. lan quê lấy trong ngăn kéo tủ bên cạnh, đặt lên một tờ giấy. Anh ký đi, xong rồi em sẽ hiến máu cho cô ấy. Dòng chữ đơn ly hôn, thu gọn trong tầm mắt của Minh Phong. Hắn sửng người. Tay cầm giấy rung rảy, hắn không nghĩ điều kiện của cô lại là chuyện này. Mình phòng ném tờ giấy sang một bên, cương quyết từ chối. Không, tôi không ký, tôi sẽ không ký đơn ly hôn. Nếu vậy thì em sẽ không hiến máu cho chua Ninh. Làng quỷ em đang ép tôi. Em không ép buộc ai cả, anh có quyền lựa chọn, ký hoặc không ký. Minh Phong nhìn tờ đơn ly hôn, hắn lưỡng lựa rồi dứt khoát ký tên mình vào giấy. Khoảnh khắc bình phòng ghi vào đơn đi hôn Cuộc hôn nhân giữa hai người chính thức chấm dứt Người chết lặng không phải hắn mà là cô Đến cuối cùng người hắn chọn vẫn không phải cô Là quê nghẹn ngạo, nuốt đắng cay Cô đã cho hắn hai sự lựa chọn Trong thậm trí vẫn thầm hy vọng hắn đừng ký Nhưng những gì cô nhận lại chỉ toàn là thất vọng Hắn đối xử với cô Chưa hẳn đã là yêu cô Sự dịu dàng hắn dành cho cô Chưa phải vì hắn vì cô mà thay đổi Lý do cô đã suy nghĩ quá nhiều Hắn giam cầm cô Nhốt cô vào trong vòng Hắn làm đủ mọi cách Để cô không thể rời xa hắn Cửa nghép cô Từ bỏ việc ly hôn Nhưng rồi chính hắn lại là người kết thúc cuộc hôn nhân này Để cứu người con gái của hắn Hắn từng chấp nhận để giữ cô lại Có lẽ vì con muốn mất món đồ chơi lâu năm Bây giờ đã hết giá trị Hắn đẹp vứt bỏ cũng đúng Dù thế nào cô cũng phải chấp nhận sự thật Từ đầu tới cuối Hắn chưa từng đồng lòng với cô Cầm đơn ly hôn trên tay Khỏe môi làng khuê công lên Nở một nụ cười chua chát Cô khẽ chớp mắt Nước mắt lăn dài trên má Đưa tay lau vội trước khi bị phát hiện Cô sụt xịt vài tiếng Giọng lạc hẳn đi Đơn cũng đã ký Anh cũng đã chọn rồi Giờ đến em thực hiện lời hứa của chúng ta đi Chúng ta đến bệnh viện đi Minh Phong không nói một câu Hắn lặng lẽ đứng dậy đi trước Làng quê cũng nhanh chóng đi theo sau Hai người đến bệnh viện Nơi Chu Ninh đang cấp cứu Minh Phong đưa làng quê tới chỗ y tá Làm một vài xét nghiệm cần thiết Trong khi làng quê một mình trong bệnh viện Chuẩn bị lấy máu Minh Phong đang bận biểu bên chỗ Chu Ninh Trước khi rút máu Y tá hỏi cô có chắc mình muốn lấy không? Nhưng đã đến đây rồi làm sao cô làm sai lời hứa được chứ? Cuối cùng máu cũng được lấy người cần truyền máu cũng đã có máu Lan quê vì sức khỏe yếu ớt lại phải hiến máu nên ngớt xỉu ngay tại bệnh viện May mắn mấy y tá ở đó kịp thời đưa cô đến phòng hồi sức nên tình trạng mới không nghiêm trọng Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu lúc tỉnh dậy Lan quê chỉ thấy bạn thân đã nằm trên giường bệnh Một lúc sau Y tá nữ bước tới, làng quê vội vàng hỏi cô ta. Y tá, tôi đã nằm đây bao lâu thế? Được hơn một tiếng rồi, lấy máu xong cô ngất đi nên chúng tôi đưa cô vào đây. Vậy... lúc đó có người nào bên cạnh tôi không? Ý cô là người đàn ông đi cùng cô sao? Vâng, anh ấy đâu rồi? Sau khi lấy xong máu, anh ta đến phòng cấp cứu, từ lúc đấy tới giờ vẫn chưa thấy quay lại. Vậy sao? Cảm ơn cô. Y tá gợt đầu kiểm tra sơ qua cho làng quê rồi rời đi. Trong phòng bệnh một mình, làng quê chậm rãi bước xuống. Cô lặng lẽ thu dọn đồ đạc cá nhân, chuẩn bị rời đi. Nơi này khiến cô cảm thấy ngột ngạc quá, cô không thể thở nổi. Việc cô cần làm đã xong, cô còn mong chờ gì vào việc hắn sẽ nhớ đến cô. tâm trí hắn hiện giờ chắc đang bận tâm tới người khác. Cô có thứ mình muốn rồi cũng đến lúc phải đi Ở đây lâu chỉ khiến cho hắn tìm vướng bận Đường lị hồn đã có đủ chữ ký Cuộc hôn nhân cô cố gắng suốt 3 năm qua Cũng đã đến lúc kết thúc Cô không cần tài sản, không cần tiền Giờ cô chỉ muốn rời đi thật nhanh Thứ cô cần ở hắn, hắn không thể cho Thứ cô muốn làm, hắn lại làm với người con gái khác Vốn chỉ, không nên hy vọng Đã lỡ hy vọng mất rồi Lần này có lẽ chẳng mong chờ gì nữa Cô không thuộc về nơi này Càng không nên bước vào cuộc đời hắn Tình trạng hiện tại của Chu ninh đã ổn Cô ta được chuyển đến phòng hồi sức Lúc này Minh Phong mới quay trở về chỗ Lan Quê Sau khi lấy máu xong Hắn chỉ nghĩ tới việc gặp bác sĩ Những thứ còn lại bây giờ hắn mới nhớ Gặp đứa y tá bên cạnh Lan Quê khi nãy Minh Phong vội hỏi tin về cô Y tá, cô gái kỳ này lấy máu ở đâu rồi? À, cô ấy đã xuất viện cách đây 30 phút. Xuất viện sao? Dạ phải, sức khỏe của cô ấy còn rất yếu, tôi có khuyên ở lại nhưng mà cô ấy nhất quyết muốn đi. Bình phòng không đợi y tá nói hết câu, hắn vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện, lập tức lái xe rời đi. Hắn mong khi về nhà vẫn thấy bóng dáng quen thuộc của lan quê, cô sẽ không bỏ hắn đi nhanh như thế. Nhấn mạnh chân ga Chiếc xe lao nhanh trên đường quốc lộ. Bình phòng không mất quá nhiều thời gian đi đường, dừng lại trước cổng biệt thừa, hắn nhanh chóng chạy vào trong. Đẩy cửa bước vào, bầu không gian tĩnh lặng đã bao trùm lấy hắn. Xung quanh là một màu đen tối. Người con gái từng đợi hắn ở trên ghế, đã không còn ở đó. Bình phòng chậm rãi bước tới. Cổ hồng nghẹn ứ khẽ gọi tên cô. Là quê? Là quê? Em có ở trên phòng không? Là quê, tối rồi sao không bật đèn lên? Là quê, em có nghe anh nói không? Âm thanh từ cánh cửa gỗ căn phòng lớn nhất mở vang lên, bình phòng đặt chân vào trong đó, hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Thác phòng vẫn như vậy, chỉ có hắn cảm thấy trống vắng. Tiến tới chỗ tủ quần áo, hắn từ tốn mở ra. Bên trong trống trơn, lát đá vài bộ đồ của hắn, những thứ thù về lan quê. Trong căn nhà này đều đã biến mất, đồ dùng, quần áo, ngay cả cô cũng không thấy bóng dáng. Cô ấy rời đi nhanh đến mức ấy sao? Mịt phòng tự hỏi, hắn lưỡng tưởng chạm vào những nơi cô từng chạm. Cảm giác thân thuộc vẫn ở đây, nhưng hơi ấm thì đã không còn nữa. Tất cả mọi thứ chuyện ra chỉ là cảm xúc nhất thời của hắn mà thôi. Lan quê thực sự đã rời đi. Mịt phòng cố gắng tìm kiếm, bóng dáng quen thuộc, nhưng đều vô nghĩa. Hán chờ phải chấp nhận, hiện tại, rằng chính hắn là người đã không chọn cô. Nếu hắn không ký vào tờ đơn ly hôn, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Được ý tá kia nói, là quê mới đi được có 30 phút. Mình phong nghĩ bản thân vẫn có cơ hội để tiếp tục tìm kiếm. hắn không thể trần trừ thêm. Mình phong chạy vội xuống dưới lầu, hắn lao như bầy ra bên ngoài, nhưng lại bị một giọng nói ngăn lại. Cậu là người quyết định chọn chu tiểu thư. Bây giờ cậu đi tìm cô chủ có nghĩa gì chứ? Quay người về phía phát ra giọng nói. Minh Phong phát hiện chú Hàng đã đứng trong nhà từ khi nào. Chú đưa tay ra bật đèn. Cả căn nhà sáng rượt. Chú làm vậy để Minh Phong thấy. Sự trống sống ở nơi đây. Khi không có lan quê. Để án thấy lựa chọn sai lầm của bản thân. Minh Phong gần lại vài giây rồi mới hỏi. Chú về từ khi nào thế? Tôi mới về thôi. Chẳng hiểu thế nào lại về đúng lúc cô chủ đi Làng quê Nguyên Phong lại gần chỗ chú Hàng sốt sắn Làng quê có nói cho chú biết quấy đi đâu không Hai người đã ly hôn Cậu hỏi chuyện này làm gì chứ Tôi cũng không có quyền hỏi chuyện riêng tư của cô chủ Chú Hàng Chú làm ơn đừng nói móc tôi nữa Chú nói cho tôi biết làng quê đang ở đâu đi Nói cho cậu nghe để cậu làm khổ quẩy nữa sao Cậu lựa chọn ly hôn để cứu mối tình đầu của mình kia mà. Cậu chủ, tôi không giúp được cho cậu đâu. Chú Hạng! Mặc cho Minh Phong năng địa thế nào, chú Hạng cũng nhất quyết không hẽ răng. Chú muốn hắn phải có trách nhiệm với quyết định của bản thân Hơn nữa, chú cũng không thể giúp hắn mãi. Chú Hạng quay lưng lại, từng bước từ tốn hướng về phía phòng mình. Nhưng mới đi được một đoạn, chú dừng lại nói. Lúc tôi gặp cô chủ, tôi có phát hiện ra một vài chuyện. Cậu chủ có muốn nghe không? Chuyện gì? Tôi phát hiện giấy khám sức khỏe của cô chủ và đơn miễn chịu trách nhiệm của bệnh viện. Tôi chỉ nói tới như vậy. Cậu hiểu đến đâu thì hiểu. Dứt lời chú Hàng quay lưng rời đi để Minh Phong ở lại một mình. Căn phòng không có người, còn lại mỗi hắn. tâm trí hắn bây giờ toàn lặp lại những lời mà chú Hàng vừa nói. Hắn sửng sờ một lúc rồi quỳ đạp xuống đất sau khi hiểu ra mọi chuyện. Vợ hắn từ sau khi xảy thai sức khỏe ngày càng suy kiệt. Cô vốn dĩ không thể hiến máu cho chù nình nhưng cũng vì lựa chọn của hắn cô chấp nhận dù chuyện đó có thể sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Hắn đã không mang tới người vợ bên cạnh 3 năm mà chỉ quan tâm tới người con gái khác. Khoảnh khắc cô đặt đơn ly hôn trước mặt hắn dậy phút cô nói ra yêu cầu của mình Không phải vì cô muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn Hay mong chờ cuộc hôn nhân này kết thúc Cô muốn hắn lựa chọn Là cho hắn một cơ hội cuối Nhưng hắn lại không hiểu Và chính hắn đã để mất đi cơ hội ấy Người hắn chọn là chú Đinh Không phải cô Chú Hải nói đúng Hắn bây giờ không có tư cách xuất hiện trước mặt cô Càng không có tư cách Cầu xin cô quay đầu trở lại Bình phòng ngồi dưới nhà được một khoảng thời gian Đầu ốc hắn hiện giờ chẳng suy nghĩ được gì khác Trọng hắn không khác gì Một cái xác không hồn Đờ đẩn phờ phạt Im lặng một lúc lâu Bình phòng mới đứng dậy trở về phòng Trở về căn phòng hai người từng có Những giây phút vui vẻ Hắn lại gần bàn trang điểm Nơi cô đã từng ngồi ở đó Bàn tay vô thức Kéo ngăn kéo ra xem Có lẽ hắn tầm mong chờ được gì đó Mà cô để quên Không ngờ sau khi mở ngăn kéo Hắn lại phát hiện nhẫn cưới của cô Cùng với một vài chiếc thẻ tín dụng bên trong Mình phòng chậm rãi Cầm những thứ đó lên Mấy thẻ tín dụng này đều là trước kia hắn đưa cho cô Hắn nghĩ chỉ cần đưa cho cô tiền Cô sẽ an phận không làm phiền tới hắn Nhưng hắn đâu có nghĩ Tiền hắn đưa cô Cô không dùng dù chỉ một cách Thậm chí cô còn trả lại đầy đủ cho hắn Còn chiếc nhẫn này Là chiếc nhẫn cưới của hai người Tuy không được đẹp giống như bao chiếc nhẫn cưới khác, nhưng nó là chiếc nhẫn cô đã đeo suốt 3 năm. Hắn từng thấy cô trân trọng, yêu quý nó đến mức nào. Chưa bao giờ hắn thấy cô tháo chiếc nhẫn ra dù chỉ một lần. Cô đã sốc hết sức vì cuộc hôn nhân này tới vậy. Chỉ có hắn là làm lơ không ngó ngạn tới, để bây giờ khi cô thực sự rời đi, hắn mới ân hận. Bình phòng thẩn thờ nhìn nhẫn cưới trong tay. Lúc này những lời chú Hàng từng nhắc nhở, Làm cho hắn tỉnh ngủ Trước đây làng quê cố chấp bên cạnh hắn Mặc cho hắn đối xử tồi tệ thế nào Không phải vì cô yêu hắn Tới mức chết đi sống lại Mà bởi vì chưa tìm được lý do để rời đi Cơm đủ thất vọng rồi Sẽ không có ngày quay trở về nữa Hắn luôn tránh cô Muốn ly hôn với hắn Để đến với kẻ khác Nhưng lý do của mọi chuyện Lại bắt nguồn từ hắn Nếu hắn không khiến cô tổn thương Nếu hắn nhận ra tình cảm của mình sớm hơn Thì sẽ không có ngày hôm nay Kể từ lúc biết tình cảm của cô Kể từ khi kết hôn Cô chưa từng làm điều có lỗi với hắn Chỉ có hắn là luôn giày vỏ Đọa đầy cô Hắn thực sự rất hối hận Hắn muốn cô quay về bên cạnh hắn Liệu có còn cơ hội hay không Rời khỏi biệt tự Bước ra khỏi cuộc hôn nhân từng mong đợi Làng quê lê đôi chân kéo chiếc van ly to đi phía sau. Dừng lại trước căn nhà quen thuộc, cô ngước nhìn cánh cửa, đã lâu không chạm tới. Khẽ thở dài một tiếng, làng quê lấy chìa quá trong túi, rồi mở cửa bước vào trong. Đây là căn nhà mà cô dùng tiền tiết kiệm tích cóp mấy năm qua mới có thể mua được. Tuy nó khá nhỏ, nhưng đối với một người hiện tại đang độc thân như cô, cũng đã đủ rộng rãi. Lúc trước, làng quê từng có ý định bán căn nhà này đi. Nhưng chẳng hiểu thế nào cô lại không bán nữa Cũng may đó là một quyết định sáng suốt Ít ra thì bây giờ Cô vẫn có một chỗ ở đàng hoàng Là khuya dọn dẹp lại nhà một lượt Rồi sắp xếp đồ đạc vào tủ Từ giờ cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới Phải tập quen dần với cuộc sống Không có minh phong bên cạnh Hai người hiện tại Đã trở thành người dân Cô không thể cứ lưu luyến mãi quá khứ Sau ngờ ấy năm Cô cũng phải buồn bỏ Ngã lương xuống chiếc giường e mái, là quê nhắm nghiền mắt. Cô muốn chìm vào giấc ngủ sâu, để quên đi mọi thứ. Vậy mà nước mắt lại không ngừng chạy xuống. Miền nói buồn bỏ, nhưng lòng sao dễ dàng như vậy. Tình cảm của cô đâu phải bằng cuộc hôn nhân 3 năm kia. Cô yêu hắn, yêu từ rất lâu rồi chứ không phải mới đây. Cô yêu hắn nhiều tới nỗi Đôi khi chẳng cần hắn phải đáp lại. Chỉ cần hắn nhìn cô một lần là đủ. Cô không hối hận khi quyết định ly hôn, cũng không hối hận vì đã yêu hắn. Đoạn tình cảm cô dành cho hắn, cô thực sự rất trân trọng, nâng niu. Chỉ là khoảnh khắc hắn chấp nhận ký vào đường ly hôn để đổi lấy màn sống cho người con gái của hắn. Tâm hồn cô đã chết lặng hoàn toàn. Cô chẳng mong gặp lại hắn, chỉ hy vọng bản thân đủ mạnh mẽ để có thể quên đi hắn. Căn phòng chìm trong im lặng. Mạng đêm đã bao trùm lấy tất cả Là quê thu mình trên giường Cô nhắm nghiền mắt lại chìm vào giấc ngủ Đây là điều duy nhất Mà cô có thể làm tốt nhất cho bản thân Sau những chuyện đã xảy ra Sáng hôm sau Là quê thức dậy từ sớm Thay quần áo Chuẩn bị hồ sơ ra ngoài xin việc ly hôn rồi không còn người để chữa dẫm Cô buộc phải chữa vào chính mình mà thôi Cứ ở nhà mại thế này không ổn Tiền tiết kiệm cũng không nhiều Cần phải kiếm thêm thu nhập Rời khỏi nhà Lan quê bác một chiếc taxi Tới những công ty cô đã nộp hồ sơ để phỏng vấn Cả một ngày vất vả Thu lại kết quả cũng không tội Ít nhất thì có một số nơi cô dám chắc Bạn thân có thể đầu phỏng vấn Trở về lúc chiều muộn Lan quê lệ tầng xác mệt mỏi Rã rời đứng trước nhà Cô lấy chìa quá trong túi Vừa định mở cửa Bất ngờ một cánh tay ôm chầm lấy cô từ phía sau lưng Hơi thở ấm nóng phà lên cổ Giọng nói quen thuộc thì thầm bên tay Là quê Hóa ra em ở đây Mãi anh mới tìm được em Là giọng nói của Minh Phong Dù bao nhiêu lâu trôi qua Làng quê cũng không thể nào quên đi Cô đã cố gắng rời xa hắn Nhưng cuối cùng hắn vẫn tìm tới cô Thế lực của Minh Phong lớn như thế Hắn muốn tìm cô không phải là chuyện có Chỉ là hai người đã không còn quan hệ gì cả Hắn còn muốn dây dừa cùng với cô làm gì Làng quê gỡ tay Minh Phong ra Cô quay lại định nói với hắn vài chuyện Nhưng rồi phát hiện ra cường mặt sước xác của hắn Trên trán còn có vết tương đang chạy máu Dù đã chặn lòng không được quan tâm hắn Nhưng cô vẫn không thể nào kiềm chế bản thân Minh Phong, mặt anh sao vậy? Anh làm gì mà ra nông nổi này? Anh... anh không sao cả. Không sao? Anh bị thương nặng như vậy mà nói là không sao à? Rốt cuộc là có chuyện gì? Bên phòng lát đầu không đáp. Hắn nắm chặt bàn tay cô, đặt trên má. Thứ hắn quan tâm hiện tại không phải mấy vết thương ấy, mà là cô. Làn quê gặn hỏi mãi, hắn vẫn không chịu hé răng ra. Đưa mắt về phía xe của hắn. Cô thấy đầu xe bị móp sâu vào bên trong. Cả biển số xe cũng đã bị méo. Phần nào đoán ra được nguyên nhân. Lan Quỳ hắn giọng bảo. Anh vào trong nhà đi. Em đi bôi thuốc cho anh. Minh Phong mỉm cười vội bước theo sau Lan Quỳ. Hắn còn không biết phải lấy lý do gì để vào nhà. Bây giờ thì hay rồi. Nhờ có vụ tai nạn bất ngờ kia mà được cô chăm sóc. Để Minh Phong ngồi xuống ghế. Lan Quỳ lấy hộp thuốc trong ngăn tủ rồi bắt đầu băng bó phết thường cho hắn. Những việc này trước đây cô đã làm tuần tục Nên công việc cũng nhanh chóng hoàn thành Dán bằng cá nhân lên vết tường trên trán Là quê ân cần hỏi hàng Anh còn đau ở chỗ nào nữa không? có bị chảy máu ở đâu nữa không? Không, anh ổn rồi Anh chắc là mình ổn không đấy? Anh ổn mà Có em chăm sóc nhất định sẽ ổn Mình phòng nhuẹn miệng cười tươi Chủ động nắm lấy tay cô Làng quê rút tay ra khỏi tay hắn Cô đóng hộp thuốc lại Ho vài tiếng ra hiệu sức khỏe của anh đã ổn rồi Thì đi về đi Em còn phải nghỉ ngơi nữa Làng quê Anh đứng gặp em kia mà Anh gặp em làm gì Chúng ta đã hết là vợ chồng Anh mau đi về đi Em không có chuyện gì để nói với anh cả Mặc cho làng quê cười tuyệt thế nào Mình vòng giấc quyết không đi Anh ở lì trong nhà đưa đầu vào hõm cú, hắn giọng cầu xin. Lan Quê, làm vợ về bên anh có được không? Anh không muốn xa em. Minh Phong, giờ nói những lời này có nghĩa lý gì nữa chứ? Chính anh là người đã đồng ý ký vào đơn ly hôn để chọn Chu Ninh. Minh anh đừng làm khó em chứ. Lan Quê, anh sai rồi, anh đã sai rồi Lan Quê. Anh sai chỗ nào? Sai vì đã không chọn em Anh xin lỗi Lan quê đẩy nhà Minh Phong ra Để hắn đối diện với mình Minh Phong Anh không sai Ngay từ đầu trong tim anh đã không có em Là em tự đa tình mà thôi Không phải Lan quê Minh Phong Chúng ta đã kết thúc Hãy cho nhau một con đường đi Lời Lan quê như con dao sắc nhọn Cứa mạnh vào trong trái tim Minh Phong Hắn sửng sợ nhìn người con gái trước mặt. Hắn chưa bao giờ thấy cô kiên quyết như thế. Cô muốn buồn tay hắn. Nhưng hắn thì không thể. Hắn không thể không có cô bên cạnh. Mình Phong nuốt nước bọt ngẹn ngào. Làng quê, hãy cho anh một cơ hội đi. Một cơ hội nữa thôi. Anh hứa sẽ không làm cho em thất vọng đâu. Mình Phong, anh muốn em về với anh. Vì không muốn mất một món đồ chơi hay sao. Không phải đâu là quê. Anh không hề coi em là món đồ chơi. Anh thực sự muốn em về với anh. Với tư cách gì? Là vợ anh. Là vợ của anh. Nhưng chúng ta đã ly hôn rồi Minh Phong. Dù hắn cố tình hay là vô ý quên đi thì hiện tại cô cũng sẽ nhắc cho hắn nhớ hai người đã ly hôn chuyện cô quay trở về bên hắn là điều không thể xảy ra. Làng quê khẽ thở dài một tiếng. Hôm nay gặp Minh Phong Cô không có ý trách móc hay đổ lỗi Cô chỉ muốn hắn hiểu rõ Những chuyện đang diễn ra Và đừng làm phiền tới cuộc sống của cô sau này Hơn nữa Cô còn một chuyện muốn hỏi rõ trước khi hắn đi Mình Phong Những ngày qua anh đối xử tốt với em Có phải anh biết 3 năm trước Chú Ninh không hề mất trong vụ tai nạn đúng chứ Lãng Quỳ Em Chuyện đó Em biết từ khi nào Vài ngày trước thôi Trong lúc dọn phòng Em đã vô tình phát hiện ra Ngày mà cô chuẩn bị sẵn đồ đạc cho mình Cô đã tìm thấy trong hộp tủ Bàn làm việc của Minh Phong Một vài tờ giấy rất kỳ lạ Vì tò mò cô mới tự mở ra xem Không ngờ bên trong lại là những manh mối Về vụ tai nạn của Chu Ninh Ba năm trước, ba năm trước Ngày mà chiếc xe chở Chu Ninh gặp tai nạn trên đường Người ngồi trong xe không phải cô ta Khi chiếc xe đi được nửa đường Chiếc xe đó đã dừng lại. Chu Ninh bước xuống. Một người phụ nữ giấu mặt bước lên xe. Còn cô ta thì lên một chiếc xe khác. Tất cả những gì diễn ra đều vô tình bị quay lại bởi camera của một căn hộ quanh đó. Sau bàn tráo đuổi đó, chiếc xe chở Chu Ninh đi về hướng ngược lại. Còn người phụ nữ kia nghiễm nhiên trở thành kẻ thay thế. Có lẽ nhà họ Chu biết người ngồi trên xe không phải Chu Ninh. Nên lúc ở bệnh viện hay ở tang lễ. Họ không cho ai thấy gương mặt của Chu Ninh. Như vậy cũng đủ để hiểu rõ. Vụ tai nạn của Chu Ninh 3 năm trước, cô hoàn toàn không có lỗi. Cô không đẩy bất kỳ ai vào con đường chết, cũng không có lỗi với người nào cả. Làng quê không biết, và cũng không muốn biết rốt cuộc vào đêm hôm đó chú Ninh đã đi đâu, để mọi người nghĩ rằng cô ta đã mất 3 năm trước. Điều quan tâm nhất lúc này chính là câu trả lời của Minh Phong. Bàn tay nhỏ bé của Lan Quê chạm vào mặt Minh Phong Ngón tay di chuyển nhẹ nhàng vuốt ve Minh Phong Anh đối xử với em vì anh muốn chuộc lỗi Vì anh cảm thấy bản thân đã làm sai với em đúng chứ? Không, Lan Quê Anh tốt với em không phải anh cảm thấy có lỗi Mà bởi vì anh muốn làm như thế Lan Quê gật đầu hỏi thêm một câu khác Nếu không có đoạn video đó Nếu chú Ninh không bao giờ quay trở về, anh có yêu em không? Lan Quê, dù sự thật 3 năm trước là gì, thì Chu Ninh có quay về hay không cũng không quan trọng. Lan Quê, anh yêu em. Anh thực sự đã yêu em rồi Lan Quê. Mình phòng cuối cầm mặt xuống, không dám đối diện với Lan Quê. Hắn biết bây giờ nói ra những lời này cũng chẳng thể cứu vãn. Nhưng hắn muốn cô nghe được những lời thật lòng của hắn. Bạn thân hắn cũng chẳng biết hắn yêu cô từ bao giờ. Chỉ là một ngày cô đột nhiên biến mất, hắn điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Nghe người ta nói bắt gặp bóng dáng giống cô, hắn liền tức tối chạy tới. Ngày cô bước vào căn phòng hắn từng dành riêng cho Chu Ninh, hắn vội vứt hết mọi thứ liên quan đến cô ta. Hắn nhớ những lần cô bên cạnh chăm sóc hắn, nhớ cả những nụ cười hạnh phúc của cô khi hắn vô tình làm một vài điều khiến cô vui. Kể từ ngày chu Ninh biến mất, Bình Phòng cứ nghĩ cuộc sống của hắn sẽ chìm mãi cho đến khi gặp được cô. Suốt ba năm qua, rõ ràng là hắn có tình cảm với cô. Tình cảm mà hắn đối với chú Ninh đã sớm không còn nữa. Nhưng hắn lại cố hút gượng ép bản thân rằng đó là sự thương hại hắn dành cho cô. Bây giờ nhận ra thì đã quá muộn, hắn không thể bước tới chỗ cô nữa. Lan Quê đưa tay nâng mặt Bình Phòng linh. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn nói. Bình phòng chuyện anh giỏi nhất vẫn là nói dối em. Lạng quầy, anh không có nói dối. Anh thật sự... Anh thật lòng hay không, thì ngày hôm đó mọi thứ đã quá rõ. Chúng ta không liên quan gì tới nhau nữa đâu. Những điều cô hỏi hắn là muốn cho bản thân mình một câu trả lời, chứ không phải để yếu lòng rồi cho hắn tìm cơ hội. Nếu hắn yêu cầu thì ngày hôm ấy, hắn đã không chọn ký vào tờ đơn ly hôn. Bây giờ hắn có nói yêu cô trăm ngàn lần Cũng không thể nào thay đổi Bình Phong cố níu kéo đoàn tình cảm đã chức Hắn không thể để cô đi Càng không đủ can đảm Để nhìn cô rời xa hắn Làng Quê, anh sai Em hãy cho anh thêm một cơ hội có được không Anh xin em đấy Làng Quê hít một hơi thật sâu Cô kiềm giọng nói Bình Phong Sau này anh cũng đừng làm phiền với em nữa Anh đến với chú Ninh Còn em có một cuộc sống mới. Không Lan Quê, anh không đồng ý. Anh không yêu cô ta, sao có thể chứ? Anh có yêu cô ấy. Không cần phải cường ép tình cảm thật đâu. Anh đi vậy đi. Cô ấy vẫn rất cần anh. Bình phòng siết chặt tay Lan Quê. Người hắn yêu là cô, sao hắn có thể ở bên cạnh một người khác? Cô không tin lời hắn nói, hắn nhất định sẽ chứng minh. làng Quê buồn tay, cô vẫn luôn dịu dàng với hắn. Minh Phong, nếu anh cứ cố chấp, thì sau này đến nhìn mặt em, anh cũng không có cơ hội đâu. Anh đi về đi, chúng ta không còn quan hệ gì cả. Cô đang cố ý, dùng lời lẽ này để đe dọa hắn, cự tuyệt tới mức không muốn gặp mặt. Hắn hiểu nếu không chấp nhận yêu cầu của cô, thì ngay cả việc nhìn tôi cũng là điều không thể. Minh Phong khẽ cực đầu đồng ý với Lan Quê, nhưng như vậy tôi cũng chưa đủ, hắn còn muốn hỏi thêm cô một câu. Lan quê, em có còn yêu anh không? Em... Câu hỏi này chẳng phải là câu hỏi chí mạng sao? Cô đâu thể thẳng thắn tựa nhận, hắn rõ ràng là đang muốn làm gó cô. Nhìn dáng vẻ ngập ngừng trốn tránh của Lan quê, mịt vòng cuối cùng cũng có thể yên tâm. Hắn điểm cười hỏi. Chỉ cần anh không làm phiền cuộc sống của em, anh vẫn có thể gặp em đúng không? Anh nghĩ thế nào cũng được. Đừng can thi vào cuộc sống của em là được rồi Được Vậy anh đồng ý với em Khoảng vài ngày sau Đi làm về từ lúc 5 giờ chiều Lan quê mệt nhoài nằm dài trên ghế sofa Sau cuộc đối chuyện hôm qua Cô không thấy Minh Phong đến Làm phiền mình nữa Lúc đầu còn thấy hơi trống vắng Nhưng dần dà cô lại thích cảm giác yên tĩnh một mình Không có hắn Cô thỏa thích làm những điều mình muốn Chẳng cần bận tâm tới ai Nằm nghỉ một lúc Lan quê đứng dậy chuẩn bị cơm tối Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên Cô chần chừ trong giây lát Rồi quyết định đi ra ngoài Cánh cửa vừa mở Thu còn trong tầm mắt của Lan quê Là Quân Hạo Anh đứng đối diện mỉm cười với cô Quân Hạo Anh đến tìm tôi có chuyện gì không Quân Hảo đưa Lan quê một tập hồ sơ Cùng với một giỏ trái cây Tôi tới đưa tài liệu Mà cô nhờ tìm hôm trước Khi nãy đi qua tiệm, nhưng tiệm mua trái cây cho cô. Coi như là quà đến chơi nhà Anh không cần phải khách sáo như vậy đâu. Quà này tôi không dám nhận. Nhưng mà tôi lỡ mua rồi. Cô coi như nhận tấm lòng của tôi đi. Ừ, vậy thì cảm ơn anh. Lan Khuê ngựa ngùng nhận quà của quân Hạo Mấy ngày trước cô nhờ anh vào việc đã cảm thấy rất ngại. Thế mà lần này tới chơi, anh cũng mang theo quà. Cô từ chối... Anh lại tỏ vẻ không vui, nên đành phải nhận. À, quân hạo, anh vào nhà chơi. Ờ, tôi để khi khác, khách của cô cũng không thích tôi. Tôi vào bây giờ lại ngại cho cô. Ngại gì chứ? Ai đói khách sáo mà, trong nhà tôi làm gì có ai? Hôm nay tôi có việc bận không ở lại được, để khi khác nhé, tôi về đây. Vừa dứt lời quân hạo quen người lên xe rời đi. Lan Quê nhìn theo bóng dáng của quân hạo trong lòng vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ đây là cách từ chối mà anh nghĩ ra? Không để tâm quá nhiều, Lan Quê mở cửa định bước vào nhà. Bất ngờ giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Lan Quê Nghe có tiếng gọi mình, Lan Quê vội nhìn lại. Người xuất hiện trước mặt cô là người cô mới nghĩ đến cách đây không lâu. Mình... Mình Phong, anh... Lan quê còn chưa dứt câu. Minh phong đã bước đến gần chỗ cô. Hóa ra hắn chính là vị khách mà quân hạo nhắc tới khi nãy. Mấy ngày không gặp trong hắn khác hẳn khi trước. Sắc mặt không được tốt. Đã vậy gương mặt còn đỏ bừng. Có điều trên người hắn không hề có mùi rượu. Mình phong không hành động tùy tiện như lần trước. Hắn đứng đối diện với cô nhưng không ôm hay nắm tay. Hắn ho sạc sụa giọng càng đặc. Lan quê Em cho anh vào trong nhà có được không? Mịt Phong, anh bị ốm sao? Không, anh chỉ hơi mệt tôi. Hôm trước em nói anh được phép gặp mặt em, nên hôm nay anh mới tới. Anh vào nhà có được không? Lan quê gợt đầu rồi mở cửa. Mịt Phong không sổ sàng chậm rãi đi theo chân cô. Ngồi xuống ghế sofa, hắn tựa lưng vào thành ghế đầy mệt mỏi. Nhưng khi cô vừa bước tới, hắn liền ngồi bật dậy như một người khỏe mạnh. Đặt trên bàn một hộp bánh nhỏ, Minh Phong cười nói Nãy đi qua tiệm bánh, anh có mua loại bánh mà em thích nhất, em ăn đi, anh về đây Anh đến chỉ để đưa bánh tôi sao? Tùy anh sợ ở lâu làm phiền em, với lại được nhìn em một lúc là vui rồi Minh Phong vừa định rời khỏi ghế, là quê vội vàng giữ tay hắn Cụ quan sát rất kỹ, biểu hiện của hắn hôm nay là không bình thường Ngay cả lời nói cũng có chút gường gạo. Lan quê đưa tay sờ lên tráng Minh Phong. Một cảm giác nóng sát khi tiếp xúc. Tráng hắn nóng như vậy thì chắc chắn là bị sốt. Vậy mà khi cô hỏi lại bảo không sao? Minh Phong, anh ốm sao không ở nhà nghỉ còn đến đây làm gì? Anh muốn gặp em. Lan quê chẳng biết nói sao với Minh Phong. Bản thân sốt cao đến mức còn cố chấp. Hắn lúc nào cũng khiến cho người khác phải lo lắng. Mịch Phong đột nhiên nhíu mày, đầu óc bỗng chốc trở nên đau nhức. Hắn người choáng váng, ngón tay liên tục lây nhà tái trương, cơ thể của hắn giống như đang bừng cháy, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Cả người run lên cầm cập, hai tay bất giác ôm lấy chính mình. Nhận ra sự khác thường của Mịch Phong, cô đã sốt sáng hỏi: "Mịch Phong, anh sao thế?" Làng quê, anh lạnh quá." "Lạnh sao?" chị, em đi lấy chăn cho anh." Lan quê lo lắng, mình phòng bị nặng hơn, cô không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy vào trong phòng tìm chăn bông. Mình phòng ngồi co ro trên ghế, ánh mắt luôn dõi theo Lan Quê. đến khi cô vào vòng, hắn liền thu lại dáng vẻ bệnh tật. Mình phòng lấy trong người ra một cái túi sưởi ấm, hắn điều chỉnh nhiệt độ cao hơn rồi áp lên trán. Sau khi thái trán đã đủ nóng, hắn liền chườm túi sưởi ấm khắp nơi để nóng hơn. Có như vậy lát nữa Lan Quê đo nhiệt độ, cô sẽ không phát hiện ra chuyện hắn dạ ốm. Lần gặp hôm trước, Bình Phòng muốn biết cô còn yêu hắn hay không, nhưng cô đã không thể trả lời cho hắn. Hắn luôn đình đình trong lòng rằng cô vẫn còn tình cảm với hắn. Nếu vậy thì hắn chỉ cần rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, Lan Quê sẽ quay lại bên hắn mà thôi. Nghe tiếng động từ cửa phòng ngủ, Bình Phòng lập tức giả bệnh. Hắn tựa lưng vào thành ghế đầy mệt mỏi. Cả người rung lên từng cơn Còn hai tay thì ôm chặt lấy mình Lan Quê hoảng loạn Chạy tới chỗ Minh Phong Cô đáp cho hắn một chiếc chăn bông dày Cương mặt lộ rõ vẻ lo lắng Minh Phong Anh thấy trong người thế nào rồi Có ấm không Anh không hiểu sao Vẫn thấy lạnh quá Vẫn lạnh sao Nhưng đây là cái chăn duy nhất em có rồi Lan Quê lại sợ tay lên tráng Minh Phong Cả người hắn nóng bừng thế này mà luôn miệng kêu lạnh. Đây chắc chắn không phải là cảm sốt Làng quê lo đến mức tay trần bấn loạn. Trong nhà không có thuốc cũng không có thêm chăn cho mình phòng. Đây chắc chắn không phải là cảm sốt thông thường. Sợ hắn xảy ra chuyện cô địa nghị. Mình phòng, em đưa đến bệnh viện nhé. Ờ, không cần đâu. Anh đang nghỉ một lúc là khỏe ngay. khỏe sao được chứ, em thấy anh rung dữ lắm. Đúng là cái trang này không đủ ấm. Làng quê, em giúp anh có được không? Anh muốn em giúp chuyện gì? Làng quê vừa nói hết câu, Minh Phong liền nắm lấy tay cô kéo về phía mình. Cả người làng quê ngã vào lòng Minh Phong. Làng quê cố cử động nhưng bị Minh Phong ôm chặt, hơi tờ ấm nóng của hắn phà lên da cô. Làng quê, em ngồi yên một chút đi. Chuyện anh muốn em giúp là chuyện này sao? Minh Phong, anh đang lợi dụng em đấy. Anh không lợi dụng em. Chẳng hiệp đừa thực sự không đủ ấm. Cơ thể của em mới làm cho anh thấy đủ. Lan quê muốn chống cự nhưng mà chẳng được. Cô muốn trách hắn cũng công xong. Dù sao hắn cũng đang bị ốm. Cô không chấp nhặt người bị bệnh. như thế này có thể khiến hắn tốt hơn. Cô đành thiệt tòi một chút. Từ đầu vào ngực Lan quê, Minh Phong cảm nhận được sự mềm mại. Chót mũi của hắn chạm vào trong da thịt vương thơm ngọt ngào trên cơ thể cậu kích thích hắn. Cảm nhận hơi thở gấp gáp của Minh Phong, Lan Quệ hỏi han. Anh sao thế, vẫn chưa đủ ấm sao? Không, đủ rồi, đủ rồi. Anh có ổn không, hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi? Không cần, anh chỉ cần em thôi. Nhưng cô đâu phải thuốc chữa bệnh, tình trạng bây giờ chỉ giúp Minh Phong đỡ lạnh, còn bệnh của hắn có hết hay không vẫn phải đến bác sĩ. Làng quê cố cửa quậy trong lòng Minh Phong Thử thuyết phục hắn thêm lần nữa Cuối đầu nhìn Minh Phong lan quê tận tình hỏi thăm sức khỏe hắn Minh Phong Sao người quan càng ngày càng đóng vậy Có phải bệnh nặng hơn không Anh Minh Phong ngẩn đầu lên giả vờ Ho mấy tiếng rồi đáp Anh không sao Em đừng lo lắng Em thấy người anh lạ lắm Có chỗ nóng rượt có chỗ loài không Tùy cơ địa tôi Chắc tại cơ địa quan anh nói như vậy Chứ không phải anh dùng túi sười ấm Để làm nóng người sao Bị đoán trúng tim đen Minh Phong ngập ngừng miệng lưỡi Không còn linh hoạt như trước Túi sười ấm gì chứ Em nói gì anh không hiểu Vậy đây là cái gì Lan quê lấy từ túi áo Minh Phong rào một chiếc túi sười ấm Cô nhíu mày đầy nghi hoặc Sao trong túi của anh có túi sười ấm thế Thì... À... Ờ, uh, anh bị lạnh nên anh mới mang nó theo để sửa ấm Em cũng thấy rồi đó, khi nãy anh rác ruông lên còn gì Minh Phong mỉm cười cố gắng giải thích Ánh mắt của hắn bắt đầu láo liên Không dám nhìn thẳng vào người đối diện Làng quê vứt túi sửa sang một bên Rồi đưa tay sợ người Minh Phong Gương mặt cô lộ rõ vẻ kinh ngạc Bất ngờ cảm tháng Minh Phong, bệnh của anh thần kỳ thật đấy Mới khi nãy còn nóng, bây giờ đã hết nóng rồi nè. Anh... Bị nắm tóc, Minh Phong lại bắt đầu dở trọ, hắn nhăn mặt, tựa vào người Lan Quê. Lan Quê, anh đau đầu quá. Anh chẳng hiểu em nói gì cả. Hết dạ ốm rồi lại đau đầu. Mạnh Minh Phong, anh giỏi thật đấy. Màu buông em ra đi. Tay anh ủ rồi, không nghe gì cả. Mạnh Minh Phong. Lan Quê càng giọng Gọi hắn tên nọ của hắn Minh Phong vội vàng buông tay cõi người cô Hắn lập tức đứng dậy Hai tay chấp phía trước Gượng cười bảo Làng quê Thực ra thì Thì thế nào Làng quê ngồi vắt chéo chân Khoanh tay trước ngực Thái độ đầy ván xét với hắn Minh Phong lưỡng lừa Ngập ngừng giải thích Anh cũng đâu muốn lừa em Tại vì anh nhớ em Để mới tìm cách ngủ lại một đêm thôi Ngủ lại, Minh Phong, găng anh to quá đấy. Minh Phong nhoẹn miệng cười cho qua chuyện, hắn tưởng kế hoạch đã trót lọt, nào ngờ gần đạt được lại bị phát hiện ra. Biết vậy hắn đã sớm ném cái thứ của nợ kia đi mất. La Quê nhìn Minh Phong một lượt rồi khẽ tở dài một tiếng. Cô không nghĩ một kẻ máu lạnh như hắn lại có ngày hôm nay. Hắn không mang đến danh dự, tự tìm đến đây rồi bày trò chẳng đâu vào đâu. Xích chút nữa cô đã bị hắn lừa dối Rời khỏi ghế Làng quề kéo tay mình phòng về phía mình Cô dùng lực đẩy hắn ra khỏi cửa Ném mạnh người hắn cùng với công cụ giúp cho hắn dạ bệnh Mời anh về cho Nhà em nhỏ nhắn lắm không chứa nổi anh đâu Làng quề Anh xin lỗi Anh không cố ý lừa em đâu Cho nữa lại được không Anh có tận mấy cái biệt tự mà Anh về đó mà ở đi Vợ ơi anh xin lỗi Ai là vợ anh, chúng ta đã ly hôn Đừng có tùy tiện gọi lung tung Lần sau anh còn bày trò kiểu này Thì đừng có nhìn mặt em nữa Không để cho Minh Phong có cơ hội nói thêm Làng Quỳ trực tiếp đóng cửa Để phòng trường hợp hắn lẻn vào Cô cẩn thận khóa tất cả cửa nẻo Kiểm tra kỹ một lần nữa Đến khi chắc chắn Rồi mới thở vào nhẹ nhõm Minh Phong càng ngày càng lắm trò Cô cần phải đề phòng với hắn hơn Làng quê biết hắn bày ra mấy thứ này Là vì mục đích gì Chỉ là sau những chuyện đã qua Cô không dễ dàng quên đi Cũng không dễ dàng chấp nhận thả thứ Đặt tay lên ngược cảm nhận dịp đập Cô thừa nhận bản thân mình Vẫn còn tình cảm với hắn Nhưng để quay lại Thì phải xem thái độ của hắn thế nào Mình phòng đứng ngoài cửa rất lâu Hắn bấm chuông liên tục Vẫn không thấy làng quê có động tĩnh Biết cô đang giận Hắn cuối cùng cũng chịu rời đi Đợi đến khi cô ngu dần mới dám quay lại. Quay trở về chỗ dừng xe, chú Hàng sớm đã đợi Minh Phong ở đó. thấy bóng dáng người quen, chú cười chăm chọc. Tôi nói rồi, thế nào cậu cũng bị đuổi đi. Minh Phong nhớt mắt lên, đầy bực bồi. Nhìn bộ dạng của tôi thế này, chú vui lắm hay sao mà còn cười thế? Tôi không có ý đó, chẳng qua tôi đã nhắc nhở cậu. Làm việc xấu, sớm muộn cũng bị bại lộ tôi. Minh Phong còn muốn đôi co Bị Lan quê đuổi ra khỏi nhà Không cho gặp mặt Đã khiến cho hắn đủ cảm thấy mệt mỏi Bây giờ hắn chẳng còn sức để cãi tay đôi Chú không phải đến đây chỉ để xem tôi thất bại hay sao chứ Mặc dù không thích thái độ hiện tại của chú Hàng Nhưng Minh Phong hiểu tính chú Chú đích thân tới đây tìm hắn Nhất định đã có chuyện xảy ra Sắc mặt chú Hàng lập tức trở nên nghiêm túc Ngay cả giọng nói cũng có uy lực Có chuyện gấp cần cầu về xử lý Công ty lại có vấn đề sao? Không Liên quan tới người Hiểu lời chú Hàng Minh Phong lập tức lên xe cùng với chú rời đi Kể từ ngày cô đuổi Minh Phong ra khỏi nhà Tính đến nay cũng đã hơn mấy tuần liền Không thấy bóng dáng của hắn Chẳng biết hắn đi đâu Làm gì mà không xuất hiện Hay vì giận dỗi chuyện gì Nên mới tới làm phiền cô Những ngày qua, Lan Quê có vài thắc mắc về hắn, nhưng chỉ biết để trong lòng, cô không thể gọi hắn như lần trước bởi hai người đã không còn quan hệ. Mình phòng cứ xuất hiện được vài ngày, bày mấy trò không đau trước mặt cô, rồi lại biến mất một thời gian. Hôm nay là giữa tuần, Lan Quê xin nghỉ việc ở công ty, để tới bệnh viện. Dạo gần đây cô thấy sức khỏe của mình không được tốt, thường xuyên mệt mỏi rồi chán ăn. Tình trạng này xảy ra một vài ngày thì không sao, nhưng kéo dài liên tục thì lại rất đáng lo. Trên đường tới bệnh viện, Lan Quê gặp một số việc không hay, cũng hay gặp được quân hạo. Anh ta giúp đỡ cô, còn đưa cô tới bệnh viện. Sau lần này cô lại nợ quân hạo thêm một chuyện nữa. Đứng trước sảnh bệnh viện, quân hạo dù Lan Quê ngồi xuống ghế băng, anh nên cần hỏi hàng. Lan Quê, cô thấy trong người có mệt lắm không? Có cần tôi giúp gì thêm không? Lan quê lát đầu cười nói Tôi ổn, phiền anh thấy đủ rồi Nếu anh có việc bận thì cứ đi đi Tôi ở đây tự lo liệu Dù sao cũng đưa cô tới đây Tôi đâu thể bỏ cô một mình chứ Lan quê chẳng biết nói gì hơn Nên đành phải im lặng Cô cũng không thể nào đuổi người ta Quân hào nhìn xung quanh bệnh viện Anh vốn định tìm một người quen làm bác sĩ Không ngờ lại thấy cảnh tượng đáng xem hơn Lan quê Cô nhìn xem kia có phải Minh Phong không? Lan quê nhìn theo hướng tay của quân hào. Thu cận trong tầm mắt cô là bóng dáng quen thuộc của người đàn ông đó. Chỉ khác là hắn đang đi cùng với một người phụ nữ khác. Những ngày không thấy hắn, cô còn nghĩ hắn bận rộn công việc. Vậy mà cô lại quên mất chuyện bên cạnh hắn, đang có một người khác. cổ hồng Lan quê nghẹn ứ, cánh mũi đỏ ứng. Nhìn cách Minh Phong quan tâm trù ninh. Lan quê lại tự trách bản thân Đã không thể dễ dàng quên đi hắn Cảm xúc của khoảng thời gian qua Là điều cô không nên có Không nên tồn tại mới đúng Tại sao cô lại không nhớ ra Hắn đột nhiềm biến mất Vì đang bận lo cho chú Ninh Liệu có phải cô đã quá mong chờ Một điều gì đó ở hắn Nên mới bỏ quên tình cảnh hiện tại Hai người bây giờ đã không còn quan hệ với nhau Để tâm những thứ này Người khó chịu duy nhất chỉ là cô Quân Hào lặng lẽ quan sát thái độ của Lan Quê, nhận ra sắc mặt cô không được tốt. Anh định hỏi vài câu an ngũi, nhưng lại bị tiếng quỳ tá chèn ngăn. Bên tai Lan Quê chuyển đến giọng nói như đang gọi tên. Cô giật mình tu lại dáng vẻ lơ đỉnh, rồi nhận ra đã đến lượt bản thân vào cám bệnh. Nén tiếng thở dài vào trong, Lan Quê đứng dậy đi gặp bác sĩ. Sau khi thăm cám, làm một vài thủ tục xét nghiệm cần thiết, Chiều muộn Quân Hảo đưa Lan Quê trở về Dừng xe trước nhà Quân Hảo vội xuống mở cửa xe giúp cho Lan Quê Anh thậm chí còn cẩn thận tới mức Cùng cô vào đến tầng trong mái hiên Lan Quê quay người đối diện với anh ngữ điệu có chút gượng gạo Quân Hạo cảm ơn anh Tôi làm phiền anh cả ngày nay rồi Phiền gì chứ Tôi tự nguyện mà Sau này gặp khó khăn thì cứ tìm tôi Như vậy không được Quan hệ của chúng ta cũng chưa tới mức đó Tôi không thể làm phiền anh mãi. Chưa tới mức đó, vậy cô nói tôi nghe xem, hiện tại chúng ta là gì? Là bạn bè. Anh hỏi điều kỳ lạ thật đấy. Sắc mặt quân hào tối sầm lại khi nghe câu trả lời của Lan Quê. Ở bên cạnh cô lâu như vậy, hóa ra cô cũng chỉ coi anh là bạn mà thôi. Quân Ngạo chủ động bước thêm một bước gần với Lan Quê. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, hắn giọng hỏi. Nếu tôi muốn quan hệ của chúng ta đi lên một bậc thì sao? Bộ công gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng sau khi quân hào dứt lời. Lan Quê không phải kẻ ngốc mà không nhận ra ẩn ý của anh. Từ sau khi quen quân hào mặc dù đã nhiều lần được anh ngọ ý giúp đỡ nhưng cô luôn tìm cách từ chối. Cô muốn hai người dưỡng một mối quan hệ bạn bè tốt chứ không phải để có bất kỳ ai trong hai người có thêm cơ hội tiến thêm một bước. Nở một nụ cười Lan Quê nghiêm túc nói Quân Hạo Tôi nghĩ chúng ta nên là bạn thì tốt hơn Hình bóng minh phong trong tim cô lớn như vậy sao Không thừa chỗ đến một người khác Bước vào Làng Khuê khẽ lát đầu Cô không trả lời quân hạo Mà chủ động kết thúc cuộc nói chuyện Cảm ơn anh vì ngày hôm nay Khi nào có cơ hội tôi nhất định sẽ trả ơn Làng quê Anh đi đường cẩn thận nhé Tôi xin phép Không để quân hạo có thêm cơ hội nói thêm lời nào Lan Quê đã vội vàng đóng cửa. Quân Hào lặng lẽ nhìn người con gái ấy đã quốc sao cánh cửa lớn mà không thể làm gì khác. Anh bày tỏ lòng mình nhiều lần tới vậy nhưng chưa lần nào khiến cô rung động cả. Hôm nay ở bệnh viện, anh đã cố ý để cô nhìn thấy Minh Phong đang bên cạnh một người khác. Quân Hào chỉ nghĩ có cách này mới khiến Lan Quê hoàn toàn mất hết hy vọng. Nhưng dường như anh đã sai. Tình cảm trong tim Lan Quê quá lớn. Chỉ bằng mấy việc nhỏ nhặt này thôi là vẫn chưa đủ Đứng lằn trước cửa rất lâu Quân Ngạo suy nghĩ một vài chuyện rồi mới âm tầm rời đi Buổi tối tại bệnh viện Minh Phong mệt nhoài ngồi từ lưng vào thành ghế Bận biểu suốt mấy ngày Khi mọi chuyện đã ổn Hắn lại trở về gặp Lan Quê Thì lại vấp phải thứ chán đường Chu Ninh nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Minh Phong Lì chủ động lại gần chỗ anh Cô ta vẫn giống như lúc trước Ngã ngớn trên người hắn Một cách vô tư Minh Phong, anh có mệt lắm không? Để em giúp anh xoa bóp nhé Minh Phong trừng mắt nhìn chu ninh Hắn thẳng từng hất mạnh tay cô ra khỏi người Rồi phủi bồi bẩn trên áo Đừng có động vào tôi Nếu cô không muốn chết lần nữa Minh Phong Anh đâu cần đối xử lạnh nhạt với em như thế Chẳng phải anh đã chọn em sao? Anh đồng ý li hôn với Lan Quê để cứu em kia mà Bây giờ hai người không còn quan hệ, anh không phải che giấu tình cảm của mình đâu. Mình phòng đã muốn quên đi, Trung Ninh còn cố ý nhắc lại sai lầm của hắn. Hắn tức giận bóp chặt cụ cô ta. Bàn tay to lớn của hắn đã ôm trọn cụ nhỏ, lực siết mạnh tới nỗi nổi cả cơn xanh. Người trước mặt khó chịu đến mức không thể tở nổi. Nếu không phải bố cô lấy làng quỳ trại uy hiếp, tôi đã không đồng ý cứu cô. Đừng có ảo tưởng vị trí của mình cao quý. Cô còn không bằng một gốc của cô ấy Không bằng Em có chỗ nào công bằng cô ta Mọi thứ đều không thể bằng Khoái môi chú ninh khẽ công lên Nở một nụ cười chế diễu Cô ta đường đường là tiểu thư nhà hò chú Vậy mà lại không bằng một kẻ mồ côi sao Chắc chắn Minh Phong đã quá chận Nên mới nói ra những lời như thế Minh Phong Anh đừng có đùa Chẳng phải anh yêu em sao Bà nằm qua anh vẫn luôn chờ đợi em kia mà Cô không xứng với sự chờ đợi của tôi. Ba năm trước, chính cô đã bỏ tôi chạy ra nước ngoài cùng với nhân tình của mình cô quên rồi sao? M mình, Mình Phong, chuyện này... Kể từ ngày cô quay về tôi đã cho người điều trả. Tôi không phải thằng ngu để cô quà mắt. Cũng không điên mà yêu kẻ phản bội như cô. Suốt những năm qua, Mình Phong chưa từng làm chuyện có lỗi với chú Ninh. Hắn từng yêu cô ta, yêu rất sâu đậm. Ngay tháng ở bên cạnh Lang Quy, hắn nhận bản thân đã nảy sinh ra tình cảm. Chỉ là hắn vẫn muốn kìm nén, che giấu vì hắn không thể làm chuyện có lỗi với cô ta, nhưng cô ta thì không xứng đáng nhận tình cảm của hắn. Ngày xảy ra tai nạn, ngày hắn tưởng đã mất người yêu mãi mãi, hóa ra cô ta và gia đình đã thông đồng lừa hắn. Ngay hôm ấy cô ta chạy theo tình nhân bỏ mặc hắn, khiến hắn biến Lang Quy trở thành kẻ tế. Đến cuối cùng, Người gà hắn lại là người hắn tin tưởng nhất. Minh Phong vứt bỏ đoạn tình cảm, khoảng thời gian chờ đợi Chu Ninh sau lưng, chấm dứt toàn bộ quá khứ, rồi mới bước đến bệnh lang quê. Hắn không coi cô là tế thân, không vì mất đi món đồ chơi yêu thích mà tìm mọi cách để lấy lại. Hắn thực sự yêu cô vì chính cô, không phải hối hận hay nỗi tiếc. Buông tay khỏi cổ Chu Ninh, Minh Phong đẩy mạnh cô ngã xuống đất, siết chặt cầm Chu Ninh tới đỏ ửng. Yên hàng dấu ngón tay trên mặt, Mình Phong nhiễu mầy nhát nhở. Cô phải cảm thấy may mắn, vì tôi vẫn tự tế với cô dù cô đã phản bội tôi. Đợi khi lấy được thứ tôi muốn từ bố cô, cô sẽ không còn cơ hội lãng phản trước mặt tôi đâu. Mình Phong đứng dậy bỏ đi, không quên tặng cho chú Ninh một vài dấu vết đau đớn trên người. Chú Ninh lặng nhìn theo bóng dáng Mình Phong, nước mắt lăn dài trên má Ngày trở về nước tìm hắn, cô ta vẫn luôn hy vọng bản thân được che chở sau những chuyện tồi tệ đã làm ra. cho nên mù quán tìm Minh Phong sẽ tha thứ, nhưng bên cạnh hắn nhiều năm, cô ta chưa từng hiểu hắn dù chỉ một chút. Minh Phong có thể yêu, nhưng cũng có thể nhấn tâm vứt bỏ nếu hắn bị phản bội. Sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào kể cả đó là cô ta. Rời khỏi phòng bệnh, Minh Phong bước vội lên dãy hành lang Hắn không muốn ở đây thêm một giây nào nữa Ở lại hắn không tài nào thở nổi Đi đến cuối hành lang Mình phong bắt gặp chú Hạng đang đứng đợi mình Kiềm nén cơn tức Hắn hỏi Chú đợi tôi lâu chưa Cũng không lâu lắm Cậu giải quyết xong việc riêng rồi đúng chứ Tạm thời là như vậy Đợi bố của ta ký vào tờ chuyển nhượng Mọi chuyện sẽ ổn thôi Chú Hạng gật đầu không hỏi thêm Ngược lại chú liền đề cập tới việc khác Hôm nay đời cậu tôi phát hiện ra một chuyện liên quan tới cô chủ. Cậu muốn nghe không? Làng cuối, cuối bị làm sao? Không, là chuyện vui. Minh Phong châu mày khó hiểu, ngò ý muốn chú Hàng nhanh chóng tiết lộ. Chú Hàng không vội, tự tốn đưa ra yêu cầu. Cậu chủ phải hứa không được kinh động, cũng không được đi qua giới hạn với cô chủ. Làm được thì tôi sẽ nói. Minh Phong cảm thấy chuyện chú Hàng sắp nói rất nghiêm trọng. Nên chú mới ra điều kiện như thế Hắn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu Tôi đồng ý Chú nói đi Chú hàng ra hiệu minh phong lại gần Những tiếng tùy tầm to nhỏ Bắt đầu vang lên Ở cuối dãy hành lang bệnh viện Ngày hôm trước đến viện cám bệnh Lan quê liền xin nghỉ vào ngày hôm sau Để ở nhà theo dõi tim Sức khỏe của hiện tại vẫn chưa ổn định Để tiếp tục đi làm Lan quê vừa thức dậy Thay đồ xong liền ăn uống qua loa bữa sáng Cho xong bữa Rồi chọn dẹp mấy thứ lặt vặt Hôm nay cô chỉ muốn nằm dài trên giường Nhưng ngạc nổi tay chân Lại chẳng thể yên ở một chỗ Trong lúc sắp xếp lại đồ đạc Tiếng chuông cửa vang lên Làng quê nhíu mày tự hỏi Giờ này còn có ai tìm tới Cô dừng lại việc đang làm Bước vội ra mở cửa Vừa thấy người trước mặt Làng quê bất ngờ hỏi Quân Hảo, anh tìm tôi có gì không? Tôi có mua ít đồ cho cô. Mua đồ sao? Nhưng tôi đâu có nhờ anh làm những chuyện này. Quân Hạo định lên tiếng giải thích. Một giọng nam trầm khác đã đột ngột vang linh. Lan Quê. Hai người bị thu hút bởi giọng nói ấy. Lan Quê nghiêng đầu sang bên cạnh. Phía sau lưng Quân Hảo làm minh phong. Hắn tìm đến chỗ cô. Trên tay cũng cầm theo một túi đồ. Hai người họ không hẹn mà lại gặp. Còn tới nhà cô cùng với một mục đích Là quê chỉ muốn có một ngày nghỉ thật yên bình Nhưng rồi lại bị cuốn vào mớ bong bong này Minh Phong đi ngang qua người quân hạo Dường như không để ý tới sự tồn tại của anh Hắn trực tiếp bước lại gần Lan Quê Miệng cười vui vẻ Lan Quê, anh mang quà cho em đây Lan Quê nhìn dáng vẻ của Minh Phong Cô liền nhớ về hình ảnh ngày hôm qua Nhớ tới cái cảnh hắn ưng cần chăm sóc cho Chu Ninh Trong lòng Lan Quê vô cùng khó chịu Hiện tại cô không muốn gặp hắn Ngõ lờ Minh Phong Lan Quê quay người về phía quân hào Cô mở cửa ngữ điều có chút gượng gạo Viện anh vào trong nhà đợi tôi một lát Tôi cần giải quyết việc riêng Được Quân hào nhanh chóng để lại Không gian riêng cho hai người Đợi cánh cửa đóng lại Lan Quê mới mở lời Với Minh Phong Anh mang những thứ này về đi Em không cần đâu Trong nhà không thiếu Sau này anh cũng không cần mang tới đâu Nghe qua giọng điều Minh Phong vẫn cứ nghĩ Lan quê còn giận chuyện hôm trước Hắn xuống nước xin thả tứ Lan quê Chuyện hôm trước anh thực sự không cố ý Em đừng giận nữa Anh có mua nhiều đồ ăn cho em thích lắm đây Anh lấy cho em xem có được không Minh Phong Anh đừng có làm như thế này nữa Em cảm thấy rất phiền phức Với lại em bận lắm Anh mau đi về đi Mình Phong xử người trong dây lát, rồi hướng ánh mắt về phía cửa. Cô nói bận, có lẽ là bận rộn với người đàn ông đang ở trong nhà. Hắn hiểu và có chịu từ lúc cô để quân hào vào nhà, nhưng hắn không có tư cách nổi giận hay ngăn cấm. Hắn cũng đã hứa sẽ không làm phiền cuộc sống của cô, lời hứa đó hắn nhất định sẽ giữ lời. Mình Phong gường gạo, vội hà túi đồ trên tay xuống. Em bận thì giải quyết công việc trước đi. Anh đợi ngồi này được. Minh Phong ngồi quay lưng ở trước tềm cửa, nhớ quyết không chịu đi. Làng quê bất lực, cũng đành mặt kệ hắn bỏ vào trong nhà. Cô nói chuyện với Mạnh Tổng xong rồi đúng chứ? Giọng nói của quân hào vang lên khiến làng quê giật mình. Khi nãy cứ mãi suy nghĩ đến Minh Phong nên chẳng để ý xung quanh. Thấy quân hào đang ở trong phòng khách. Làng quê vội ngồi xuống đối diện. Cô nhanh tay sót một cốc nước mời anh. Xin lỗi đã để anh chờ. Không sao, tại vì tôi đến công đúng lúc. Quân hạo dừng lại đôi chút rồi đặt lên bàn những món đồ tự tay chuẩn bị. Tôi có chuẩn bị một vài món đồ cho cô. Biết cô không có thời gian ra ngoài nên tôi đã mua trước. Mong cô đừng chế. Lan quê không đồng tay vào túi đồ quân hạo mua. Cô cười nhẹ nhàng từ chối. Anh bài về đi. Những thứ này tôi tự mua được. Anh làm như vậy tôi thấy ngại lắm. Không phải cô nói chúng ta là bạn sao? Bạn bè mua tặng nhau vài món đồ có sao đâu chứ. Xin lỗi, tôi thực sự không thể nhận. Cảm ơn lòng tốt của anh. Cô sợ Minh Phong nghi ngờ quan hệ của chúng ta sao? Hai người đã ly hôn, cô cũng nên bắt đầu một mối quan hệ mới chứ. Anh nghĩ xa quá rồi đấy. Hiện tại tôi thấy nó chưa cần thiết. Anh không cần bận tâm tới cuộc sống của tôi đâu. Làng quê từ chối nhận quà vì không muốn mang ở người khác. Đặc biệt là Quân Hạo Cô biết anh là người tốt Nhưng cô cần có sanh giới rõ ràng Bị Lan Quê từ chối thẳng tường Lại phải nghe những lời tức giận của cô Quân Hạo Tự biết cách điều chỉnh cảm xúc Hắn đáng tiếng thở dài Bình tĩnh nói Nếu cô đã không muốn nhận vậy Tôi đành mang về đây Tôi không thích ép buộc bất cứ ai Làm cô khó chịu rồi Lan Quê chỉ gật đầu tay cho câu trả lời Hiện giờ tâm trạng cô không tốt Nên cũng không muốn nói Quân Hào im lặng chừng một lúc Rồi chủ động bác chuyện Ngữ điệu không hề mang ý dịu cợt Hay đùa nghịch mà vô cùng nghiêm túc Cô định bao giờ mới nói sự thật cho Minh Phong biết Từng câu từng chữ Quân Hào nói Lan quê đều nghe rất rõ Đêm hôm qua cô đã phân vân Như rồi cứ nhớ tới cảnh Minh Phong bên cạnh Chu Ninh Chăm sóc cô ta từng chút một Thì cô chẳng còn mong chờ hay hy vọng Làng quê đặt tay lên bụng, nén tiếng thở dại Cô nhìn quân hào mỉm cười Tôi không có ý định nói cho anh biết Sớm muộn gì Minh Phong cũng sẽ biết Cô định giấu tới bao giờ chứ Giấu tới lúc nào hay lúc đó Tôi không muốn quá khứ, lặp lại nữa Bằng mọi giá, tôi phải bảo vệ được con tôi Cô nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao Tôi và Minh Phong đã ly hôn Đứa bé là con tôi Tôi tự biết mình phải làm gì Làng quê cúi đầu nhìn bụng mình Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên Mấy ngày trước cảm thấy trong người mệt mỏi Làng quê liền đi cám Cô vẫn nghĩ bản thân chỉ vì làm việc quá sức Nên đã đến tình trạng suy kiệt Không ngờ cô lại đang mang tay Đứa bé trong bụng đã được mấy tuần tuổi Kể từ khi biết tin lan quê cũng đã suy nghĩ rất nhiều thứ Cô chưa từng có ý định bỏ đứa bé Bởi cô không muốn nỗi đau mất con Lặp lại nữa Nhưng ở thời điểm này đưa bé đến với cô quá vội vàng. Lan quê và Minh Phong vừa mới ly hôn không lâu. Nếu hắn biết sự thật hắn sẽ làm gì. Một lần mất con đã quá đủ. Cô không thể để con mình xảy ra chuyện. Ngày ở trong bệnh viện tái hắn tình tứ chăm sóc Chu ninh. Cô đã không còn chút mong đợi. Vậy nên cô mới quyết định giữ bí mật với Minh Phong. Đứa bé này sẽ chỉ là con của một mình cô tôi. Quân hào nhìn hành động của Lan quê. Rồi im lặng không nói thêm. Anh cũng tự hiểu cô quyết định như thế nào. như trên đời làm gì có bí mật nào có thể giấu mãi. Ngay cả việc lần trước Lan Quê nằm ở bệnh viện nào sau khi ly hồn cô sống ở đâu, Minh Phong cũng có thể điều tra ra. Chuyện đứa bé sớm muộn Minh Phong cũng sẽ biết. Tất cả chỉ là thời gian. Ngồi lại trong nhà Lan Quê một lúc, Quân Hảo đứng dậy rời đi. Mặc dù đã cố ý, Để lại những món đồ mang tới Nhưng làng quê vẫn nhất quyết Ép anh mang đi Chẳng còn cách nào khác Quân hào đành phải làm theo Làng quê tiễn quân hào ra khỏi cửa Cô vẫn thấy Minh Phong ngồi trước ghiên nhà đợi Khi nãy cô còn nghĩ hắn sẽ bỏ cuộc Mà về trước Nào ngờ bây giờ vẫn còn ở đây Nghe tiếng đồng từ phía sau Minh Phong quay người lại Nhìn làng quê cùng với quân hào bước ra Hắn không vội lên tiếng Mà đứng nếp vào một góc Ngay từ lần đầu tiên gặp đã không có thiện cảm Quân Hào liền coi Minh Phong như không khí Anh cười nói với làng quê Tôi về trước đây Cô nhớ giữ gìn sức khỏe Đừng làm việc quá nhiều Tôi biết rồi Cảm ơn anh nhé Quân Hào khẽ cực đầu một cái Rồi quay lưng đi Nhìn cái cách họ quan tâm nhau Minh Phong vô cùng khó chịu Lần gặp trong bệnh viện mấy tháng trước Hắn đã sớm nhận ra ánh mắt của quân hạo Dành cho Lan Quê Việc đó là khi hai người là vợ chồng Còn bây giờ hắn không có tư cách Xem vào cuộc sống riêng của cô Là quê dõi theo xe của quân Ngạo Đến kìa Quốc Dần Cô quay người lại thì bắt gặp gương mặt của Minh Phong Lan Quê thở dài cằn nhặn Không phải em nói anh đi về rồi hay sao Sao vẫn còn đứng ở đây Anh muốn đưa cho em cái này Em không nhận Anh cố tình ngó lơ đấy sao Người ta mua cho em rồi, nên em không cần từ anh đúng không? Làng quê hiểu ý Minh Phong, cô chẳng muốn giải thích. Ngược lại còn muốn để hắn hiểu lầm. Ít nhất thì như vậy hắn sẽ tránh xa cuộc sống của cô. Minh Phong, anh đem những thứ này về đi. Em không nhận được, anh cũng đừng làm viện với em. Nói hết lời, làng quê định bước vội vào trong nhà, những đôi chân đột ngột dừng lại, khi bên tai truyền đến giọng nói của Minh Phong. Anh đâu chỉ mua cho riêng em Anh là mua cho con chúng ta nữa Là quê sửng sờ Xoay người đối diện với Minh Phong Đôi môi của lắp bắp mãi mới thành tiếng Minh Phong Anh vừa nói gì Anh nói những thứ này là anh mua cho con chúng ta Em đang mang tay Giai đoạn đầu rất quan trọng Sao lại biết chứ Anh theo dõi em Không theo dõi là vô tình phát hiện thôi Mọi chuyện có phải đã được sắp xếp từ trước hay không? Cô vốn đã muốn giấu Mà lại bị phát hiện ngay sau đó Tâm trí của Lan Quê bây giờ Chẳng còn thời gian đâu Để tìm hiểu rốt cuộc Minh Phong đang nói thật Hay nói dối về chuyện ăn biết cô mang tại Bởi có những thứ Quan trọng hơn nhiều Hiếp hơi thật sâu lấy bình tĩnh Lan Quê điềm nhiên hỏi Nếu đã biết thì anh định làm gì Muốn bỏ nó giống như lần trước sao? Không phải đâu Lan Quê Anh không có ý này Minh Phong Chúng ta đã li hôn Em cũng tác thành cho anh với chú Ninh Nên xin anh đừng làm phiền em và con Lan Quê Nếu em còn dần chuyện hôm trước thì anh Nó không đơn giản là chuyện hôm trước Anh về đi Và đừng bay mấy trò này ra Minh Phong giữ chặt tay Lan Quê Hắn cố gắng níu kéo Lan Quê Anh không biết vì chuyện gì mà em dần anh đến vậy Như đứa bé cũng là con của anh Em cho anh chăm sóc con và em có được không? Minh Phong Người cần anh chăm sóc là Chu Ninh chứ không phải em hay con Chú Ninh cô ấy đang rất cần anh Em mong anh đường tới đây cũng đừng gặp lại em nữa Lan quê gạt tay Minh Phong bước vào nhà Cánh cửa đóng sầm lại Minh Phong thẫn tờ nhìn Lan quê Hắn nhớ cách đây mấy hôm Hắn vẫn còn có thể gặp mặt cô Bây giờ đến một ánh nhịn cô cũng không cho phép Rốt cuộc thì hắn đã làm gì sai Cậu chủ à về tôi Đã muộn rồi Tiếng chú hàng từ đằng sau vang lên Mười phòng vận đứng im Nhìn cánh cửa ấy mà hỏi Tôi đã làm sai ở đâu Tại sao cô ấy lại thay đổi nhanh chóng như thế Từ lúc cậu ký vào đường ly hôn Thì cậu đã sai Nhưng tôi đã cố gắng sửa chữa nó Có những lỗi lầm không phải cứ sửa Là sẽ được tha thứ đâu Ngày hôm trước cô ấy vẫn còn vui vẻ với tôi kia mà Cậu tự nghĩ mà xem Bản thân còn gây ra chuyện gì nữa không Bình vòng chậm sải bước về phía chú Hạng Theo chú lên xe Suốt quãng đường dài hắn im lặng Nhìn ra ngoài cửa kính tâm trí hoàn toàn suy nghĩ về những chuyện mình đã làm Hắn muốn biết Rốt cuộc hắn đã sai ở đâu Lần đầu tiên Lan Khuê mang tay Hắn không để tâm tới Ngày nào cũng ở bên ngoài Tậm chí lúc cô và con gặp nguy hiểm, hắn cũng không có ở bên cạnh. Lần này hắn muốn bù đắp, nhưng không còn cơ hội nữa. Đêm muộn, làng quỳ nằm nghỉ trên giường sau một ngày mệt mỏi. Những cuốn sách về thai sản vẫn còn đang đọc gian dở. Nhắm nghiền mắt lại nghỉ ngơi, tâm trí làng quê xuất hiện vài suy nghĩ. Cô lại nhớ tới dáng vẻ của Minh Phong. Không phải cô ích kỷ không cho hắn chăm sóc con. Cô sợ bản thân mình sẽ vì những hành động của hắn mà trở nên mềm yếu. Cô đã mất con một lần, không thể mất thêm lần nữa. Và cô không thể yên tâm, giao phó mình và con cho hắn. Là cô hiện tại chỉ muốn sống tốt với con. Cô không ngăn cản việc hắn nhận con. Nhưng để hắn lấy lý do chăm sóc rồi gần gũi thì cô không thể. Cô không muốn lặp lại quá khứ. Hắn vẫn còn yêu còn quan tâm chu Ninh như thế. Cô tuyệt đối không thể tin tưởng hắn. Làn quê nhìn xuống dưới, bàn tay xoa nhẹ lên bụng, cô mỉm cười, mong sao con được bình yên. Ngủ tiếp đi lúc nào không hay, làn quê tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng. Cô cẩn thận bước từng bước chậm rãi, rời khỏi giường thay quần áo. Hết ngày nghỉ phép, hôm nay cô phải đến công ty để làm việc. Làn quê sửa soạn một ít đồ rồi ra khỏi nhà, cô vốn nghĩ hôm nay sẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Không ngờ vừa đặt chân lên hiên, cô đã nhìn thấy Minh Phong đứng bên ngoài. Minh Phong nhìn cô, mỉm cười nói: "Vợ, em dậy rồi sao? Anh có mua." "Em không phải vợ anh, Minh Phong. Anh chỉnh lại lời nói của mình đi." "Anh xin lỗi. Anh có mua cháo cho em, cháo này tốt cho phụ nữ mang thai, em ăn đi." Lan Quy đưa mắt hướng về cốc cháo trên tay Minh Phong, cô lắc đầu khéo từ chối. Cảm ơn anh em không đói. Em không đói như bà con đói. Em mau ăn đi. Minh Phong, anh quên những lời em nói hôm qua sao? Là quê nghỉ tối qua cô đã sạch ròi mọi thứ với hắn. Là Minh Phong không hiểu hay là cố ý lờ đi. Minh Phong chậm rạy bước thêm một bước tới gần chỗ lan quê. Anh nhớ, em không muốn gặp anh. Nhưng anh tới đây để gặp con. Anh không làm trái lời em chứ. Đùa xáo quỷ Làng quê không ngờ Minh Phong lại có thể nghĩ ra cách này để đáp lại cô. Hắn đúng là một kẻ rất lắm chiêu trọ. Yếu lý, làng quê vội vàng tìm cách thoát thân. Em cậu phải đi làm, anh đi về đi. Để anh đưa em đi. Ngồi xe anh vẫn tiện hơn là để em bắt taxi bên ngoài. Em không dám làm phiền ông chủ lớn như anh. Anh cũng nên dành thời gian cho người yêu của mình chứ. Đừng bận tâm tới em. Làng quê anh với cô ta... Lời giải thích của Minh Phong chưa đâu vào đâu Liền bị một giọng nói khác chèn ngang Lan quê Hai người đều bị giọng nói kia làm cho chú ý Lan quê quay đầu vừa thấy quân Hạo Cô chẳng suy nghĩ gì vội vàng chạy tới chỗ anh Lan quê nhỏ tiếng Nhảy mắt ra hiệu Quân Hạo ạ Anh đưa tôi đến công ty được không Quân hảo quan sát sắc mặt của Lan quê Rồi lại nhìn người đàn ông đang đứng trước hai người Anh mỉm cười cãi nói Lan quê Em nói gì vậy? Đương nhiên là anh phải đón em đi rồi. Chẳng phải chúng ta đã có hẹn trước sao? Lan quê ngỡn người trước lời nói của quân hào. Cô và anh ta có hẹn từ khi nào? Trong khi Lan quê vẫn còn mông lung, quân Ngạo đã vội vàng bước đến, nắm tay cô kéo vào xe. Anh ngó lơ sự hiện diện của người đàn ông sau lưng, cứ vậy mà leo lên xe rời đi. Chiếc xe khởi động bắt đầu di chuyển. Lan quê nhìn qua gương cửa, chỉ thấy bóng dáng đơn độc của Minh Phong Ở phía sau đang lặng lẽ chọi theo Cô không rõ hành động khi nãy của mình Là đúng hay sai Lúc ấy cô chỉ muốn tìm cách né tránh Sự quan tâm của hắn Nhưng có lẽ người cô nhờ giúp đỡ Đã làm hành động thái quá Quay sang phía quân hạo Lan quầy nói Anh dừng xe phía trước được rồi Tôi tự bắt taxi tới chỗ làm Dù sao cũng đã lên xe Để tôi đưa cô đi Không cần đâu là phiền anh như vậy là đủ rồi Cảm ơn anh khi này đã giúp tôi cắt đuôi mình vòng. Bây giờ thì tôi tự lo liệu. Anh dừng xe đi. Khẽ thở dài một tiếng. Quân Hảo dừng xe. Anh đã giúp em đến thế này. Bây giờ lợi dụng xong rồi liền muốn vứt bỏ sao? Tôi không lợi dụng anh. Lần này anh giúp tôi. Tôi nhất định sẽ trả ơn. Nếu vậy anh muốn em trả ơn bằng cách đưa em đi hết đoạn đường này có được không? Em cũng đâu mất mát gì chứ Làng quê gợt đầu đồng ý Với điều kiện của quân hạo Quân hạo mỉm cười Nhấn mạnh chân ga Tăng tốc Dựa lưng vào thành ghế Làng quê đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài Nhớ lại chuyện vừa xảy ra Cô cảm thấy bản thân đã có quyết định không sáng suốt Sau này cô phải cố gắng Công dây dừa Hay nhờ vã quân hạo quá nhiều Nếu không anh ta sẽ lại tìm cớ Để rút ngắn khoảng cách Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty Lan Quê nói lời cảm ơn Và tạm biệt quân hạo Rồi nhanh chóng bước vào trong Lan Quê bước vào văn phòng làm việc như mọi khi Cô vừa ngồi xuống ghế Trưởng phòng đã đến nói chuyện với cô Lan Quê Chủ tịch muốn gặp cô Cô mau đi đi Nghe trưởng phòng nói sắc mặt Lan Quê tái nhật Cô lo lắng sợ bản thân mình đã làm sai Hay có vi phạm Dù sao cô cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé Bỗng dưng lại được chủ tịch đếch thân gặp mặt Thực sự không đơn giản Trưởng phòng Tôi đã phạm phải lỗi xa gì sao Sao chủ tịch lại muốn gặp tôi Chuyện này cô nên hỏi chủ tịch thì hơn Mau đi đi Đừng để chủ tịch đợi Dòng điệu nghiêm trọng của trưởng phòng Càng khiến cho Lan Quê tìm sốt sáng Bây giờ mà bị cho nghỉ việc Cô không biết xin việc mới ở đâu Hơn nữa cô cũng còn đang mang tay Chuyện tìm việc càng khó khăn Cô không thể để mất công việc này Làng quê đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên Lên trên văn phòng chủ tịch Đứng trước cửa Cô hiếp một hơi thật sâu Lấy tinh thần rồi đưa tay ra gõ nhẹ ba cái Rất dành sau đó Một giọng nói phát ra Mời vào Được sự cho phép Làng quê đẩy cửa bước vào Cô vẫn giữ tái độ khép nép Đầu ghẹ cuối Một mặt hướng tẳng bàn làm việc của chủ tịch Trong đầu cô không ngừng nghĩ ra muôn vàng lý do Xin ở lại nếu bị đuổi việc Thế nhưng miệng còn chưa kịp mở Lời chưa kịp ra khỏi họng Lan quê đã bất ngờ Bị một người đàn ông ôm lấy từ phía sau Tâm trạng từ lo lắng chuyển sang hoạn hút Cô vội vàng kháng cự Nhanh chóng dùng sức Gỡ tay người đó ra Lan quê Em đừng cử động mạnh không tốt cho con đâu Mình phong Lan quê quay đầu lại Người đứng phía sau thực sự là hẳn. Khiến em sợ rồi. Minh Phong, anh làm gì ở đây vậy? Em không thấy bạn tên sao? Đây là công ty của anh. Sao có thể chứ? Chẳng phải công ty của anh nằm chỗ khác. Đây là công ty con. Anh không ngờ em lại làm việc ở đây. Sau này, anh đã có cơ hội chăm sóc cho em. La Quê hoàn toàn thất vọng. Cô chỉ mong những điều Minh Phong nói không phải sự thật. Trong lúc tìm kiếm công việc, cô đã cố gắng tránh công ty của hắn, vậy mà cuối cùng vẫn trúng phải công ty còn. Hiện tại tình thế bất lợi đều dùng về phía cô, cô không thể nghỉ việc trong lúc này. Có con rồi còn rất nhiều thứ phải chi tiêu, cô chỉ có thể dựa vào tiền lương để sống. Làm cùng công ty với hắn, cô đành phải tự biết giữ khoảng cách mà tôi. Làng quê lùi phía sau vài bước, liền có thái độ tôn trọng đối với cấp trên. Cô nghiêm dọng hỏi Không biết chủ tịch gọi tôi lên đây Có việc gì căng dặn không? Nhìn cái cách mà Lan quê giữ lễ nghĩa Minh Phong nhớ mày khó chịu Hắn bắt lấy cổ tay cô Kéo người cô rồi bế sóc cô trên tay Lan quê vùng vẫy Đánh mạnh vào người Minh Phong Minh Phong bỏ em xuống Mau bỏ xuống Minh Phong ngồi xuống ghế Hắn liền để Lan quê ngồi trên đùi Hai cánh tay rắn chắc Ôm chặt lấy cô Lan quê hoàn toàn không có cơ hội để thoát tương Lan quê tức giận trừng mắt Nhắc nhở hắn Minh Phong chúng ta đã ly hôn Anh đừng có cậy thế làm càng Buông em ra Anh ôm vợ con mình thì có gì sai Ngoan ngoãn ngồi yên Em không rời khỏi anh được đâu Ngay ngược buông tay Anh nói là em ngồi yên Minh Phong đột ngột lớn tiếng âm thanh vàng vọng khắp căn phòng Khiến Lan quê giật mình Cô im lặng ngoan ngoãn, ngồi yên trong lòng Minh Phong Nhưng không có nghĩa cô chấp nhận hắn Lan Quỳ cuối cả mặt xuống Hai tay đang vào nhau Ngửi điều dần nhỏ nhẹ Đáng lẽ anh phải bền chú Ninh chứ Để chú Ninh một mình ở đây Rồi làm loạn với em Anh không thấy có lỗi với cô ấy sao Minh Phong nâng cầm Lan Quê lên Hắn nhìn sâu vào trong mắt cô Anh chưa từng làm sai với cô ta Tại sao lại phải cảm thấy có lỗi Anh yêu cô ấy. Cậu phải anh đã nói rõ ràng sao? Anh yêu em không phải cô ta. Nhưng... Chuyện em thấy chưa chắc đã là sự thật. Để bao giờ em mới chịu tin anh? Làng quê quay mặt sang hướng khác. Tranh ánh mắt từ Minh Phong. Hắn nhắc chuyện cô thấy. Có lẽ hắn đã biết ngày hôm đó cô chứng kiến hắn và Chu Ninh. Hắn đang muốn tàn minh. Đang muốn giải thích giữa hắn và cô không có gì cả. Làng quê có thể coi đó là thật. Cũng có thể tin tưởng tình cảm hắn dành cho cô Nhưng bây giờ tin những thứ đó Thì thay đổi được gì chứ Minh Phong Em không thể tha thứ cho anh Từ khi anh ký vào đơn ly hôn Chúng ta đã không thể nữa Không có gì là không thể cả Anh muốn gượng ép Là quê dữ mày khó chịu nhìn Minh Phong Cô đã nói tới vậy Hắn vẫn không chịu hiểu sao Minh Phong nâng nhẹ người lan quê Sát gần mình hơn Hắn mờn trớn gò má Hắn dòng nhẹ nhàng Anh không quan tâm em có tha thứ cho anh hay không? Em yêu anh hay trong lòng đã có ai khác? Anh nhất định sẽ giữ em bên cạnh. Em không chạy được đâu. Bình Phong, anh điên rồi. Anh không nhớ em đã nói gì sao? Anh càng như vậy đừng nghĩ tới chuyện gặp mặt. Cũng không thể nào xảy ra đâu. Chuyện đó em không thể tự mình quyết định. Có thể hay không là do anh. Anh... Là khuya không còn lời nào để nói. Bình phòng của mấy hôm trước còn kép nếp. Dẹ chừng đủ thứ Hắn không dám làm trái lời cô Bây giờ hắn lại quay về bay đầu sao Bạn chất của mình phòng vốn chỉ là chiếm đoạt Chịu nghe theo cô Làm theo ý cô cũng vì muốn cô quay về bên hắn Nhưng khi thấy cô bên cạnh quân hào Hắn không chịu nổi Minh phòng có thể nhẫn nhịn chuyện đó một vài ngày Nhưng không thể nhẫn nhịn mãi Lan quê còn đang mang trong mình đứa con của hắn Người của hắn Hắn không để ai có được Hắn ta không được tha thứ, ta rằng cô không còn yêu hắn, chứ hắn nhất quyết không thể đứng nhìn vợ mình bên cạnh người khác. Bình phòng muốn dịu dàng lại gần Lan Quê, nhưng hắn nghĩ cưỡng đoạt vẫn là cách nhanh nhất. Bình phòng ép Lan Quê nhìn mình, hắn nghiêm dòng nói. Anh nhắc lại lần nữa cho em nhớ, người anh yêu là em, không phải Chunin. Trong quan hệ của chúng ta, cô ta không tồn tại. Em tha thứ hay không anh không quan tâm. Trong tim em có ai Anh càng không để tâm Nhưng em muốn rời khỏi anh thì không thể Làng quê không nhận dịnh được Liền dơ tay tác mạnh vào mặt Minh Phong một cái Trên gương mặt in hàng rõ Nằm dấu ngón tay Cô tức giận, sóng mũi cay cay, cay. Đôi mắt đã rơi nước mắt Mạnh Minh Phong Hắn đã điên, thực sự điên rồ Bản tính thích chiếm đoạt của hắn chưa bao giờ thay đổi Là cô không đề phòng hắn Anh có tư cách gì mà giữ em lại Là anh chọn để em đi Anh không có quyền bắt em ở bên cạnh anh Anh tự cho mình cái quyền đó Em muốn đi thì bước qua sát anh Minh Phong Em không muốn bên cạnh anh nữa Anh buông tha cho em đi không được sao Minh Phong đưa tay Lào nước mắt cho làng quê Hắn mỉm cười ôm chặt lấy cô Vợ à Rất tiếc Anh không thể nào buông tay em Em không phải là vợ của anh Sớm muộn gì cũng sẽ là vợ tôi Kể cả khi anh đã ký vào đường li hôn Anh cũng chưa từng có ý định buông tay em Anh đã nói rồi cả đời này em chỉ có thể là của anh Minh Phong Buông tay Ngồi im ngoan ngoãn Anh không muốn nhiều lời với em Làng quê trường mắt nhìn Minh Phong Rồi đưa tay lau nước mắt trên má Anh đúng là hết thuốc chữa Những chuyện hắn làm bây giờ chỉ khiến cô thèm chán ghét Không còn lựa chọn nào khác Làng quê đành im lặng nghe theo hắn Cô không nói lời nào Mà kệ hắn muốn làm gì thì làm Nếu cô không làm theo Hắn cũng sẽ ép cô bằng cách khác Không gian im lặng bao trùm lấy căn phòng Bình phòng để lan quê nằm trong lòng Còn bản thân thì vẫn chăm chú Từng hành đồng hắn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể Để không đánh thức cô Hắn nghe nói phụ nữ mang tay Cơ thể thường xuyên mệt mỏi Cần được nghỉ ngơi Để cô bên cạnh hắn cũng dễ dàng chăm sóc Gần một tiếng trôi qua Minh Phong vẫn không rời khỏi máy tính. Hắn làm vài động tác cho đỡ mỏi, rồi nhìn xuống người con gái trong lòng. Có lẽ Lan Quê không đợi được tới lúc hắn xong việc, đã ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Minh Phong mỉm cười dịu dàng vuốt vé gương mặt cô. Lúc Lan Quê ngủ, chồng cũng rất đáng yêu. Chẳng giống khi nãy nhất quyết muốn rời đi. Giờ nghỉ trưa, tiếng đồng mồ màu bên ngoài cửa truyền tới khiến Lan Quê tình giấc. Nhưng cô lại vẫn thấy mình đang nằm trong lòng bên phong, không dừng tế, còn ôm hắn chặt hơn. Cô biết không phải do hắn cố tình, mà đây là thói quen của cô mỗi khi ở bên hắn. Sữa mát từ khuôn ngực rắn chắc cùng với mùi hương dịu ngọt quen thuộc khiến cô không thể ngừng ham muốn bên trong. Vì quá mềm yếu nên cô mới thành ra như bây giờ. Em dậy rồi sao, đã đói chưa? Bình phòng chầm chú quan sát cô gái nhỏ, đa cửa quầy trước mặt, hắn ân cần hỏi hang từng chút một, chỉ sợ trong người cô không được khỏe. Làng quê miếm chặt môi, nhất quyết không chịu nói chuyện với hắn. Sau những lần hắn cường ép, cô cảm thấy lờ hắn đi là quyết định đúng đắn nhất. Làng quê quay mặt sang hướng khác, để ngoài tay những câu hỏi của Minh Phong. phản kháng không được, cô liền chuyển qua chiến tranh lạnh. Mấy điều này chẳng thể qua mắt được Minh Phong Hắn không nổi giận Ngược lại còn ân cần hơn Ngồi đợi trong phòng Anh ra ngoài mua đồ ăn cho em Ngay khi Minh Phong vừa định đứng dậy Lan quê đã vội vàng lên tiếng Minh Phong Em không muốn bị anh kiểm soát Anh bỏ em ra đi Chuyện này anh không thể đồng ý với em Em ở yên trong phòng đợi anh Minh Phong bế lan quê Ra ghế sofa Hắn để con ngồi xuống còn bản thân thì đi ra ngoài Là quầy đường diện công chịu yên phận Minh Phong vừa ra ngoài Cô liền tìm cơ hội để rời khỏi Đáng tiếc Hắn sớm đã đoán được ý đồ Nên đã yêu cầu một vệ sĩ vào trong để canh chừng Gã mặc một bộ đồ vest đen từ trên xuống dưới Đứng ở một góc Ánh mắt kiên định dõi theo từng hành động của lan quê Tính chiếm hữu của Minh Phong Ngày một lớn Minh Phong nhanh chân xuống dưới công ty Mua một ít đồ ăn cho Lan quê Hắn không để cô đợi lâu Sợ cô sẽ bị đói Mua xong đồ Minh Phong vội vàng trở lại văn phòng Nhưng vừa bước đến hành lang Hắn liền bị chặn lại bởi chú Hằng Sắc mặt chú không được tốt Rõ ràng đang thể hiện sự tức tối Ngữ điều có chút nặng nề đầy trách móc Không phải cậu đã hứa với tôi Sẽ không ép buộc cô chủ như lần trước sao Cậu định không giữ lời Minh Phong sớm đã có chuẩn bị cho việc này Hàng biết chú Hàng nhất định sẽ nổi giận Nên vẫn tàn diện đáp Tôi không còn cách nào khác Đây là cách duy nhất Đây không phải cách duy nhất Tôi không quan tâm Cách nào cũng được giữ cô ấy bên cạnh tôi là được Bỏ ngoài tay những lời chú Hàng cảnh báo Mịt Phong vội vàng quay về phía phòng hắn đẩy cửa bước vào trong Nhìn xung quanh phòng chỉ thấy vệ sĩ Bước lại gần hỏi hắn Cô ấy đâu? Quảng gia Hàng vừa để cô chủ đi Tôi không làm khác được. Mình Phong khẽ thở dài một tiếng, ra hiệu cho vệ sĩ ra ngoài. Chú Hàng để Lan Quê đi. Chắc chắn cô sẽ quay về nhà. Dù sao cô vẫn đang giận hắn, để cô một mình vẫn tốt hơn. Tối muộn, Mình Phong lái xe đến nhà Lan Quê. đến trước cửa, hắn đưa tay ra bấm chuông nhiều lần, nhưng vẫn không có tiếng đáp. Hắn biết cô đang ở trong, vì giận hắn nên mới không chịu gặp mặt. Mình Phong khẽ thở dài một tiếng, Lấy hời nói vọng vào bên trong Làng quê Em mở cửa ra cho anh có được không Làng quê đừng cứng đầu nữa Em có giận cũng phải nghĩ cho con chứ Những lời Minh Phong nói Chẳng thay đổi được gì cả Đáp lại hắn là khoảng không tĩnh lặng Minh Phong đời mãi Làng quê vẫn không bước ra Hắn không chịu rời đi Mà nhất quyết ở lại Làng quê Anh đợi em ở ngoài cửa Đến khi nào em chịu gặp Anh sẽ không đi Lạc quê đứng sau cánh cửa Từng lời hắn nói cô đều nghe rất rõ Bước đến bên cửa Lén nhìn qua khe Lạc quê thấy mình phòng ngồi ngoài huyên đợi Thái độ quán dường như Không hề có ý định rời đi Nhưng cô nhất quyết không để bản thân mình mềm lòng Mở cửa ra Trải qua một đêm Lạc quê tỉnh giấc từ rất sớm Cô thay quần áo mới rồi chuẩn bị ra ngoài Lấy ít độ thiết yếu Vừa mở cửa ra Lan quê liền bị Minh Phong làm cho hoảng hồn Hắn vẫn ngồi trước khi nhà đợi cô Cả đêm qua không trời đi nửa bước Lần cuối cùng lén nhìn hắn qua cửa Cô cứ nghĩ hắn đã bỏ cuộc Không ngờ hắn lại kiên quyết đến thấy Nghe tiếng đồng Minh Phong bừng tỉnh Ngưỡng đầu lên nhìn Thu còn trong tầm mắt là bóng dáng cô Hắn vội vàng đứng dậy gường gạo nói Lan quê Cuối cùng em cũng chịu gặp anh Nhìn bộ dạng nhét nhát của hắn Cô có chút động lòng Đêm qua sương xuống lành giá Hắn lại ở bên ngoài với một bộ đồ vest không đủ ấm Chẳng biết liệu có bị nhiễm lạnh Hay cảm sốt hay không Lan quê lo lắng trong lòng Nhưng không dám thể hiện ra Thấy cô im lặng hắn chủ động lên tiếng Lan quê Em Lời còn chưa dứt Lan quê đã lướt ngang qua mình phòng Cô đi thẳng về phía trước Điềm đỡ với người đối diện Cô chủ đồ của cô đây Tôi đã chọn rất kỹ đấy Nên cô cứ yên tâm Dạ cảm ơn chú Hàng vì chú rồi Không phiền đâu Vậy cháu vào trong trước Dịp khác mời chú uống nước nhé Chú Hàng mỉm cười gật độ Lan quê cũng nhanh chóng quay lưng rời đi Đi ngang qua bình phòng Lan quê bị hắn giữ tay Cô nhìn bàn tay đang giữ chặt tay mình Không nói lời nào trực tiếp gỡ ra Đến một lời Lan quê cũng không nói cứ thế bỏ mặt Minh Phong. Cánh cửa lần nữa đóng sầm lại, vàng lên thứ âm thanh rất lớn, thể hiện sự tức tối. Chú Hàng chậm rạy bước tới chỗ Minh Phong, điềm đạm nói với hắn, sau này cậu không cần mua đồ đến, cô chủ đã nhờ tôi mua đồ giúp, cô ấy muốn tự nấu. Minh Phong không phản đối chuyện này, dù sao để chú Hàng chăm sóc Lan Quê, vẫn còn đỡ, chướng mắt hơn là để quân hạo ngày ngày tới đây thân thiết với cô. Hương ánh mắt về phía cửa chính. Mình Phong hắn giọng, hỏi chú Hàng. Hôm trước chú nói, cách của tôi sai ở đâu? Sai ở chỗ là cầu công để cô chủ tự nguyện mà lại ép buộc cô ấy. Mình Phong im lặng, không có phản ứng. Chú Hàng vỗ nhẹ lên vai hắn vài cái rồi quay người đi. Những lời chú nói, chỉ mong hắn có thể hiểu mà làm cho đúng cách. Cửa nghép quá, đôi khi lại chẳng có tác dụng. Lúc cô một mực đòi ly hôn, Hắn nhốt cô trong phòng cưỡng chế cô Không cho phép cô rời gọi hắn Đến cuối cùng đơn ly hồ mấy Vẫn có đủ chữ ký của cả hai Hiện tại cô đang mang tay Hắn vì muốn cô quay về bên hắn Mà một lần nữa cưỡng ép Sau những việc hắn làm Kết quả ra sao không cần nói cũng đã thấy Bây giờ đến một từ cô cũng không nói Một cái nhìn cũng không Quả thực cách làm của hắn đã sai Hắn không nên ép buộc cô Lần trước để tránh sự kiểm soát của hắn Cô liên tục tìm cách thoái khỏi Giờ để tránh mặt hắn Cô lại nhốt mình trong nhà suy cho cùng những việc cô làm Chỉ đơn thuần là không muốn gặp hắn lên quê gọi điện cho chú Hàng Nhờ chú đến quyên nhũ minh phong Ít nhất thì để hắn về nhà nghỉ ngơi Thay vì đêm nào cũng ngủ ở ngoài cửa Nhưng tính hắn rất cứng đầu Nhất quyết không chịu nghe theo Chú Hàng cũng đã hết cách với hắn Đêm muộn La Quê ngồi trên phòng ánh mắt cứ hướng ra bên ngoài. Đồng hồ điểm tới nửa đêm, La Quê vẫn không nghe thấy tiếng bấm chuồn hay giọng nói quen thuộc, ngay cả một âm thanh nhỏ từ dưới nhà cũng không có. Đáng đò một lúc, La Quê xuống dưới mở cửa. Hôm nay, Minh Phong không tới. Minh Phong không tới cũng tốt, cô không phải lo lắng hắn ở bên ngoài bị bệnh, càng không phải sợ ai, nhìn thấy cảnh tường không hay. Lan quê mang sự buồn bực vào trong Những ánh đèn cuối cùng trong nhàm vụt tắt Cả không gian chìm vào trong tĩnh lặng Một đêm dài trôi qua Hôm nay là ngày Lan quê phải ra ngoài Đồ đạc dự trữ trong tủ lạnh đã không còn Cuộc cứ ở lì trong phòng máy không phải là cách Càng không thể lúc nào cũng nhờ vả chú hạn Đêm qua Minh Phong công đến Lan quê nghĩ Bản thân có thể ra bên ngoài được rồi Lan quê mở cửa nhà Vừa bước ra ngoài liền bắt gặp Minh Phong, hắn tựa lưng vào tường, ngủ cực trước hiên, cương mặt làng quê lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Hắn đến đây từ lúc nào, đêm qua cô tìm đâu thấy bóng dáng hắn. Sau nhiều lần gặp lại, nhìn bộ dạng nhớt nhá của Minh Phong, làng quê không kìm nén được nổi nữa, cô vội bước tới bên hắn, lay nhà người hắn dậy. Minh Phong, Minh Phong, anh dậy đi, Minh Phong. Nghe tiếng gọi bên tay, Minh Phong dữu mầy tịnh giấc. Hắn đều đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, lờ đờ thấy Lan Quê đang bên cạnh. Lúc đầu hắn còn tưởng bản thân đang mơ, không ngờ khi tỉnh táo hơn lại nhận ra đây chính là sự thật. Là Quê, em chịu gặp anh rồi sao? Gương mặt mệt mỏi của hắn nở một nụ cười, suốt mấy ngày làm phiền ở bên ngoài cửa, cuối cùng cô cũng chịu gặp mặt hắn. Xem ra mấy đêm chiều lành bên ngoài không hề uổng phí. Là Quê lo lắng, đỡ Minh Phong đứng chạy. Cô còn chưa kịp nói gì hắn đã chủ động Lùi về phía sau tạo khoảng cách Em đứng gần anh Trên người anh toàn mùi rượu Ngửi vào công tốt cho em và con đâu Cô nhìn hắn một lượt bộ dạng của bây giờ thực sự rất nhết nhát Còn mùi rượu trên người Không cần hắn nói Cô cũng đã ngửi thấy Lan Khuê nhíu mày hỏi Đêm qua anh uống rượu Sao không về nhà ngủ mà còn đến đây làm gì Anh thích hành xác mình lắm hay sao Anh nghe chú Hàng nói Em muốn có một chiếc máy nghe tìm tay, anh mua được rồi nên muốn đến đưa cho em. Nhưng tối gặp các đàn uống hơi nhiều. Em cũng biết rồi đó, anh uống rượu vào rồi lại không kiềm chế được. Sợ làm phiền em nên anh đã không gõ cửa. Dứt lời Minh Phong đưa chiếc máy mới mua cho làng quê, hắn cười gường gạo nói. Của em đây. Là quê chậm rãi nhận chiếc máy từ Minh Phong. Cô lặng nhìn món đồ trên tay thật lâu Cô họng ngẹn ứ không nói được lời nào Đêm qua hắn uống nhiều rượu như vậy Mà vẫn cố chấp lái xe đến đây Vì muốn đưa đồ cho cô sao Cô thực sự không hiểu hắn điên thật Hay là điên giả Lái xe trong tình trạng say xỉn Một quãng đường xa Chỉ để làm chuyện này Hắn coi hạnh phúc của mình là cỏ rác Hay đang xem thường thần chết tế bên phòng uống hơi quá chén Lượng rượu hôm qua hắn uống Dịu hơn từ ngày Lúc tới đây trong đầu án duy nhất một suy nghĩ Đó là tặng cô chiếc máy kia Ngoài ra chẳng có gì khác Như trên người án toàn là mùi rượu Không tốt cho cô và con Vậy nên hắn không làm phiền cô Mà bản thân cũng không đủ sức để quay về Nên mới ở lại Hắn chưa từng nghĩ sẽ dùng tình cảm thảm thương này Để lấy sự thương hại từ cô Hay bày trò để cô chịu ra gặp án Đưa đồ xong rồi Minh Phong ngập ngừng nói thêm vài câu Em nghĩ ngơi cho tốt Anh về trước, bộ dạng này không ở đây lâu được Minh Phong quay người chuẩn bị rời đi Mãi Lan Quê mới chịu gặp hắn Hắn cũng tiếc muốn ở lại Nhưng trong bộ dạng người chẳng ra người này thì không hay cho lắm Hơn nữa từ trước Lan Quê đã ghét mùi rượu Người thấy những thứ này trên người hắn khiến cô khó chịu Tâm trạng không tốt nhất định sẽ ảnh hưởng đến em bé Ngay khi Minh Phong quay lưng lại Lan Quê vội đưa tay về phía trước giữ chặt tay hắn Cô kéo kéo tay áo hắn, đôi môi lắp bắp mại mới thành tiếng. Mịt Phong, anh ở lại với em. Mịt Phong nghe được chữ có chữ không, tay hắn cứ ù ù chẳng sọ. Hắn xoay người đối chuyện với cô. Lan quê, em vừa nói gì thế? Lan quê lưỡng lự ngỡn đầu lên nhìn hắn. Anh ở lại với em được không? Em nói thật sao? Không phải, không phải là em đang đùa chứ? Lan quê kẻ gợt đầu. Anh ở ngoài cả đêm rồi Nghỉ ngơi một lát rồi về cũng được Ra ngoài trong bộ dạng này Người ta lại nghĩ em bắt nạt anh Anh ở ngoài cả đêm rồi Vào nghỉ một lát rồi về cũng được Ra ngoài trong bộ dạng này Người ta lại nghĩ em bắt nạt anh Mình phong không chần chừ Chỉ chờ cơ hội để đồng ý Vào nhà đi Gương mặt hắn rạng rỡ hẳn lên Mục đích cuối cùng cũng đã đạt được liền trở nên phấn chấn Dán vẽ nhợt nhạt, lôi thôi khi nãy cũng đã bớt đi được mấy phần. Hắn nắm lấy tay cô, nhưng cô lại chủ động buông tay khỏi hắn. Cô quay người lại bước vội vào trong, hắn cũng không dám tan vãn, chỉ biết nhanh chóng theo sau. Làng quê lấy một bộ đồ mới đưa cho Minh Phong. Anh tắm sữa rồi thay bộ đồ này vào. Minh Phong nhìn bộ đồ nam trên tay làng quê liền thắc mắc. Sao trong nhà em lại có đồ nam? Em thấy bộ đồ này có trong mấy túi đồ chú Hàng mang tới. Chưa kịp trả thì hôm nay dùng đến rồi. Khói môi Mình Phòng kẹ công lên. Nở một nụ cười đầy thích thú. Hắn nghĩ đáng lẽ chú Hàng nên làm thầy bói hơn là quản gia. Biết chắc sẽ có ngày Lan Quê mềm lòng, gặp mặt. Nên đã cố ý chuẩn bị đồ cho hắn trước. Thấy Mình Phòng cứ đứng cười tủm tỉm. Lan Quê nhíu mày khó hiểu. Anh sao thế? Không tính đi thay đồ sao? Ờ anh đi ngay đây. Minh Phong cầm đồ vào trong vòng riêng, là quê cùng bước xuống dưới bếp, làm vài món chảy rượu. Đêm qua hắn ở bên ngoài trời lạnh như thế, nên cũng có chút gì đó để tẩm bổ chứ. Khoảng 15 phút sau, Minh Phong bước ra ngoài với bộ đồ thường ngày. Hắn nhìn quanh nhà một lượt, vừa thấy bóng dáng làng quê, điểm bước đến. Hắn không ngần ngại hay lo lắng, mà ôm lấy cô từ phía sau. Nhẹ nhàng tựa cầm lên vai gầy, tận hưởng mùi hương quen thuộc. Em cần anh giúp gì không? Là quê kẻ nhất người khó chịu. Mình Phong đừng... Anh xin lỗi. Lan quê dừng lại vài giây, quay lại nhìn hắn. Anh nói gì? Anh xin lỗi chuyện hôm trước. Lúc đó anh đã khiến em không vui. Dù sao thì anh cũng không nên kiểm soát em. Bá kép làm những điều em không muốn. Sau vài ngày, Mình Phong đã nghĩ thông suốt. Hắn vẫn nên chậm rãi chạm vào tim cô một lần nữa. Thay vì ép buộc cô làm theo ý hắn Hắn ép buộc chỉ kiến quan hệ giữa hai người xấu đi Càng khiến cho việc cô quay về bên hắn xa vời hơn Lan Quê ngập ngừng một lúc Cô quay người tiếp tục việc đang gian dở Đâu phải cứ làm sai rồi xin lỗi là xong đâu chứ Anh biết, anh sẽ cố gắng sửa lỗi từ bây giờ Em có thể đừng tránh mặt anh nữa có được không? Đáp lại mình phòng là khoảng không gian tĩnh lặng Lan Quê chủ động rời gọi vòng tay hắn Cô nấu xong món canh dại rượu rồi đặt trên bàn Minh Phong cũng mau chóng ngồi xuống ngay bên cạnh cô Anh ăn đi Ăn xong rồi thì về nhà nghỉ ngơi Đừng đến ngủ trước cửa nhà em không hay đâu Làng quê chuyện khi nãy Em có thể không tránh mặt anh như không đồng nghĩa với việc em tha thứ Hay chấp nhận anh về bên em Làng quê muốn rõ ràng mọi thứ ngay từ đầu Suốt những ngày qua Minh Phong tìm đến rồi ngủ trước cửa nhà, chỉ để gặp cô. Nếu kéo dài, chỉ khiến cho hắn suy kiệt. Cô thì không muốn như vậy, thế nên cô mới đồng ý chuyện không ránh mặt hắn. Nhưng những chuyện còn lại đồng ý hay không thì vẫn cần có thời gian. Minh Phong hụt hẳn trong lòng nhưng ít nhất vẫn được ai ngủi đôi chút khi Lan Quê chịu gặp mặt. Ít nhất từ bây giờ hắn vẫn có thể đến tìm cô mỗi ngày mà không sợ sự lành nhạt từ cô. Dù hơi vất vả nhưng kết quả đạt được lại rất xứng đáng. Có điều, ăn xong bát canh này rồi rời đi lại không phải ý muốn của hắn. Hắn phải tìm cớ để ở lại lâu hơn. Minh Phong ăn được nửa chừng liền dưỡng đũa, sát mặt trông vô cùng khó coi. Hàng lâu mày sẽ châu lại, vài tiếng ho lại vang lên. Hắn nhìn cô rồi chỉnh dòng cho giống người ốm. Làng quê, anh hơi đau đầu, anh có thể nằm nghỉ ở đây một lát không? Để gọi chú Hàng tới đưa anh về. Kể từ lần bị hắn lừa hôm trước Cô đã cảnh giác nhiều hơn Nếu hắn đã không từ về Cô sẽ nhờ người đến đón tận nơi Là quê đã dùng đến cách này Thì Minh Phong cũng chẳng còn lựa chọn khác Hắn cười khổ Thôi, không cần làm phiền đến chú Hạng đâu Em không thích anh ở đây Anh tự về được, cảm ơn em vì món canh Gương mặt hắn trở nên đáng thương Hắn đứng chạy mang bát đũa Dơ lên trên bàn Đi rửa giúp cô Xong xuôi mọi việc hắn ngầm ngùi tiếc nối Em nghỉ ngơi đi anh đi về đây, có cần gì thì cứ gọi cho anh, nhiều việc chú Hạng không giúp được đâu. Rồi hắn cuối người xuống xoa nhẹ lên bụng cô. Bé con bố về đây, khi khác sẽ đến tăm con. Dứt đợi Minh Phong rời đi, Lan Quê bước theo hắn ra ngoài cửa. Đứng trước khi nhà, cô lặng lẽ dọi theo bóng dáng hắn, quất dần, đến khi chắc chắn hắn không còn ở đây thì mới vào trong. Lan Quê cảm thấy dứt quát như thế này cũng tốt.